Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 21 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 186, Diệp Kiều Nguyên bản ở nháo hốc bảo tiểu thịt mặt ngoạn nhi, nghe được thanh âm liền muốn ló đầu ra đi nhìn một cái. Kỳ Vân còn lại là nhẹ nhàng đỡ nàng một chút thấp giọng nói, ta đi xem, rồi sau đó liền đẩy ra xe dư môn, dẫm lên ghế đầu xuống xe, nhìn vẻ mặt ý cười đứng ở trước mặt xa lạ nam tử nói, còn chưa thỉnh giáo là cái nào mạnh phủ. Tuy rằng hiện tại cùng kỳ gia có liên hệ mạnh phù liền như vậy một cái, nhưng là kinh thành như vậy đại, họ mạnh không ít vẫn là hỏi rõ ràng chút thỏa đáng. Người này cười nói, tiểu nhân chủ nhân ra là mạnh thừa tướng, lần này tiến đến là phụng lão ra mệnh lệnh, đặc biệt lại đây chờ kỳ công tử, mong rằng kỳ nhị thiếu ra qua phủ một tử, lão ra nhà ta có chuyện quan trọng thương lược. Kỳ vân nghe vậy, gật gật đầu, rũi tay tiếp nhận thiệp mời, mạnh phù quản ra liền cười chắp tay cáo từ. Đãi hắn đi rồi, Kỳ Vân mới quay người lại, nhìn thấy Diệp Kiều đẩy ra cửa xe chuẩn bị xuống dưới, vội đem thiệp người bỏ vào trong lòng ngực, bước nhanh đi qua đi nâng. Diệp Kiều lại không làm hắn đỡ, ngược lại đem Béo Lùn chắc nịch húc bảo nhét vào Kỳ Vân trong lòng ngực, ôm hảo hắn, vững chắc chút. Kỳ Vân liền đem nhà mình Béo như tử ôm vào trong ngực, làm Húc Bảo ngồi ở hắn cánh tay, thượng Kỳ nhị lang điên điên, do dự một chút đối với Diệp Kiều nói, tổng cảm thấy trở về một chuyến ra, Húc Bảo so với phía trước lại béo không ít. Không phải béo, là tráng. Húc bảo lập tức kháng nghị đĩnh tiểu bộ ngực, rũi tay túm kỳ vân cừu trên áo mau gắng đặt tới cấp chính mình chính danh. Diệp Kiều vừa nghe liền cười rộ lên, thò lại gần ở húc bảo trên mặt hôn hôn, Trần An nói, đúng vậy chúng ta húc bảo đây là trưởng thành, mới không phải béo đâu. Húc bảo lúc này mới cao hứng, cười thùm tỉm ôm lấy kỳ vân cổ, nhưng mặt dựa vào hắn cổ trực tiếp chiếm nhà mình cha. Bởi vì mấy ngày nay đều là toàn ra ra cửa, lòng phượng thai tuổi tác so húc bảo còn nhỏ, tự nhiên là muốn trước ôm bọn họ. Húc bảo yêu thương đệ đệ mũi muội cũng không tranh đoạt nhưng là trong lòng vẫn là muốn cho cha mẹ ôm. Thật vất vả có làm cha ôm chính mình cơ hội cho dù húc bảo càng hy vọng làm thơm tho mềm mại mẫu thân ôm, chính là có cha cũng khá tốt húc bảo không chọn. Mà thời gian dài ngồi ở trên xe ngựa kỳ thật thực làm người khốn đốn, đối hài từ càng là như thế chẳng sợ hiện tại vừa qua khỏi buổi trưa. Bọn nhỏ cũng thực mau liền từng người trở về phòng ngủ. Chính là húc bảo còn lật qua tới điều quá khứ không chịu ngủ. Diệp Kiều rũi tay vỗ vỗ tiểu ra hỏa phía sau lưng, đôi mắt còn lại là nhìn về phía mạc bà tử, hỏi thạch đầu đâu, nhưng nghỉ ngơi. Mạc bà tử trả lời trong nhà tới khách nhân, thạch đầu thiếu da đang cùng người nọ nói chuyện, mới vừa làm người đi đưa quá điểm tâm. Diệp Kiều sừng sốt nghĩ thầm vừa rồi tới cái mạnh phụ quản gia kêu đi rồi tướng công Hiện tại lại tới nữa cái khách nhân tìm tới thạch đầu Không nghĩ tới ra một chuyến môn đã trở lại nhưng thật ra nửa điểm không thanh nhàn Húc bảo còn lại là chờ mình Nhìn Diệp Kiều nói ta biết đến tất nhiên là ngô tỳ Tì tỳ Tì tìm hắn Vừa nghe lời này Diệp Kiều liền cười sờ sờ húc bảo khuôn mặt hỏi Húc bảo làm sao mà biết được Bởi vì thạch đầu ca ca vẫn luôn nhắc mãi ngô tỳ tỳ nói tới đây Húc bảo tạp một chút Bởi vì hắn nhớ lại tới thạch đầu nói chính là muốn cùng ngô rượu như kết bái, nhưng là ở Húc Bảo đọc quá trong sách chỉ có nam nhân nam nhân kết bái, nữ nhân nữ nhân kết bái, này một nam một nữ như thế nào kết bái. Húc Bảo không nói, Diệp Kiều cũng không hề hỏi, mà là quay đầu đối với mạc bà tử nói thạch đầu bên người ai hầu hạ đâu. Hồi nhị thiếu nãi nãi, là Thanh Phong. Diệp Kiều gật gật đầu thanh phong vẫn là thỏa đáng, liền nói nhiều coi chừng chút hôm nay ngựa xe mệt nhọc sợ là mệt đến thảm chờ hạ làm người đưa điểm dễ tiêu hóa quá khứ. Là nhị thiếu nãi nãy ta nhớ kỹ. Rồi sau đó Diệp Kiều liền chuyên chú soa nắn húc bảo tiêu hao rất húc bảo tinh thần đầu, đãi hắn ngủ Diệp Kiều lúc này mới trở về chính mình phòng ngủ. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy trong phòng đã bị thu thập thỏa đáng mang đi đồ vật bị hạ nhân nhanh chóng quy về tại chỗ, chỉ có một Diệp Kiều luôn là thùy thân mang theo bỏ thêm tam đem khóa cái dương bị hảo hảo mà đặt lên bàn, không có người động, ngay cả kỳ vân đều không có chạm vào. Thấy nàng trở về kỳ vân đối với nàng mặt máy nhu hòa nói, đều ngủ. Diệp Kiều gật gật đầu ân, đều ngủ hạ. Rồi sau đó Diệp Kiều liền đi tới trước bàn ngồi xuống, tùy tay đem hộp lực đến một bên cấp chính mình đổ ly trà nóng. Bất quá thực mau Kỳ Vân liền đem một ly sớm lượng trà ngon tràn đưa cho Diệp Kiều tân đến trà hoa, nếm thử xem. Diệp Kiều cười cười, tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch không lạnh không nhiệt uống tiến vào sau liền cảm thấy thân mình thoải mái không ít. Kỳ Vân còn lại là đem thiệp mời lấy ra tới, lại nhìn nhìn, nói chờ hạ ta muốn đi tranh mạnh phủ, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ một giấc tình ngủ ta liền đã trở lại. Rồi sau đó hắn đem thiệp mời đưa cho Diệp Kiều làm nàng xem. Tiểu nhân xâm tiếp nhận tới, mở ra nhìn nhìn, có chút kinh ngạc, này thiệp mời nhưng thật ra có chút bất đồng. Cũng không phải nói thiệp mời bộ dáng có cái gì kỳ lạ, mà là bên trong viết tự, tự thể xinh đẹp, số lượng từ lại không nhiều lắm, chỉ nói thỉnh kỳ vân qua phủ một tự, bên cái gì cũng chưa đề. Tầm thường tình người tới cửa nhiều ít là nếu muốn viết lý do, không phải nói muốn cùng nhau nhìn xem hoa chính là muốn cùng nhau thưởng ngắm trăng, cái này lại đơn giản trực tiếp thật sự. Kỳ Vân khóe miệng cong cong, nhàn nhạt, nhạt nói, nghĩ đến là thừa tướng đại nhân tự mình viết thiệp. Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía Kỳ Vân, nghĩ nghĩ, hỏi là cùng Tam Lang có quan hệ. Ước chừng đúng vậy, Kỳ Vân đem thiệp mời một lần nữa bỏ vào trong tay áo, hoãn thanh nói, Mạnh Ngũ cô nương cùng Tam Lang việc hôn nhân đã là ván đã đóng tiền sự tình, chỉ chờ hoàng đế hạ chỉ cha mẹ liền có thể vào kinh toàn lễ. Mạnh mũ cô nương bị gả là được chỉ là đến bây giờ hai nhà cũng chưa đã gặp mặt chung quy không thể nào nói nổi thừa tướng đại nhân tìm ta qua đi đơn giản chính là hỏi một chút trong nhà tình huống không có gì đáng ngại Diệp Kiều thấy hắn trong lòng nắm chắc cũng liền không có nói thêm cái gì Đứng dậy đi cấp kỳ vân tìm kiện siêm y thay chuyên môn chọn điều nạm ngọc đai lưng Chờ hắn thu thập thỏa đáng lúc này mới nhón chân tiêm hôn hôn kỳ vân gương mặt cười nói trên đường để ý chút Kỳ vân cười gật đầu mang lên thiết thử rời đi Đãi hắn đi rồi, Diệp Kiều tuy rằng cảm thấy mệt lại không có đi ngủ, mà là làm tiểu tố đem tần quản sự kêu tới. Hiện giờ kỳ ra là không có quản gia, lớn nhỏ sự tình nhiều là thiết tử ở xử lý lo liệu, hắn coi như là kỳ vân bên người đắc ý người tuy nói không phải quản gia chính là lại làm quản gia việc. Mà ở về quê ăn Tết khi thiết tử là đi theo trong phủ đại sự tiểu tình liền giao cho tần quản sự trên tay xử lý. Tần quản sự nói là tiệm rượu quản sự chính là giống như là lúc trước tống quản sự giống nhau, bên ngoài thượng chỉ có một chỗ cửa hàng, nhưng trên thực tế lại hỗ trợ xử lý kỳ vân trên tay rất nhiều sản nghiệp hơn nữa tần quản sự so tống quản sự tuổi trẻ rất nhiều, đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, sự tình nhiều chút cũng mệt nhọc không đến. Kỳ vân cũng nhận định người này rất tiền trong mắt ra không được, chỉ cần nhiều cấp tiền tiêu vặt tần quản sự là có thể thượng vội vàng thủ công. Lúc này tần quản sự nghe nói thiếu nãi nãi cho mời, lập tức lực trên tay sự tình đổi qua đi, vào cửa sau liền đối với Diệp Kiều ôn thanh nói, nhị thiếu nãi nãi phúc an. Rồi sau đó liền cung cung kính kính đem sổ sách phóng tới trên bàn, đây là mấy ngày này trong phủ nước chảy tiêu dùng, còn tình nhị thiếu nãi nãi xem qua. Tầm thường cửa hàng sự tình là kỳ vân quản, nhưng là trong phủ nước chảy tiền tài đều là niết ở Diệp Kiều trong tay. Này sổ sách tự nhiên là muốn xem, nhưng không vội với nhất thời, Diệp Kiều chỉ lo cười đối tần quản sự nói tần quản sự trước ngồi ta có một số việc nhi muốn hỏi ngươi. Tần quản sự theo lời ngồi xuống, trên mặt vẫn như cũ là ôn tồn lễ độ thươi cười thanh âm hòa hoãn, không dám thiếu nãi nãi thỉnh giảng. Phía trước ta thỉnh ngươi đi cấp kinh thành các hộ nhân gia đưa đồ vật nhưng đưa đến. Đưa đến, trừ bỏ vị kia làm trường công chúa điện hạ đại đưa ngoại béo đều là ta tự mình đi đưa. Tần quản sự nói chuyện khi ý cười không thay đổi, trong lòng lại có chút cảm khái. Hắn bình thường đều là đi theo kỳ vân làm việc đối với kỳ nhị lang thủ đoạn cùng tâm kế tần quản sự là đánh tâm nhãn bội phục. Mà đối diệp kiều tần quản sự hiểu biết không nhiều lắm tiếp xúc cũng ít tầm thường cũng không biết nhà mình thiếu nãi nãi cùng ai lôi tới. Lần này cấp diệp kiều đưa xong đồ vật tần quản sự mới hiểu được trách không được hai người kia thành thân thấu đối nhi đâu từng người bản lĩnh đều đại làm tần quản sự líu lưỡi. Diệp Kiều lại không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe vậy liền cười cười, nói, này liền hảo, nhưng có chuyện làm ngươi mang về tới. Tần quản sự vội nói, có trưởng công chúa Điện Hạ chuyên môn nói lên, hiện giờ nàng tháng dần dần lớn, ăn ngủ không hương, nếu là nhị thiếu nãi nãi có nhàn dỗi mong rằng có thể qua đi gặp nhau, cũng hảo thuyết chút chuyện riêng tư. Như vậy mời đơn giản trắng ra, đã không có thiệp cũng không có bằng chứng, chỉ là hai người hiện giờ là tầu tầu tiểu cô quan hệ thân cận cũng không cần phải như vậy nhiều hư. Diệp Kiều liền nói ta đã biết làm phiền ngươi. Không dám, tần quản sự đứng dậy chắp tay, rồi sau đó ngồi xuống, đối với Diệp Kiều nói tiếp mấy ngày này thừa dịch chủ nhân trở về trong nhà thỉnh thợ thủ công tới may lại phùng tiên sinh thư xá, đây là nhị thiếu gia lúc gần đi phân phó qua, hiện giờ đã tu không sai biệt lắm, chỉ là có chút tinh tế địa phương còn cần phùng tiên sinh sau khi trở về cẩn thận châm trước. Diệp Kiều chính cầm mâm một khối bánh hoa quê hướng trong miệng phóng, nghe vậy nói, phùng tiên sinh khó được về nhà một chuyến tướng công cho hắn thả đại giả, sợ là còn phải có nửa tháng mới có thể trở về, đến lúc đó lại nói. Là, còn có cọc sự tình ăn tết thời điểm trong nhà đều sẽ phát tịch tiền, không biết trong kinh thành có hay không loại này quy củ ta cùng tướng công thương lượng cảm thấy vẫn là muốn đối xử bình đẳng hảo. Vừa nghe đến tiền tần quản sự đôi mắt lập tức sáng tươi cười cũng rõ ràng không ít. Diệp Kiều cũng là biết vị này quản sự tiên sinh chết đòi tiền tính nết thấy nhiều không trách chỉ lo cười nói, nói là tịch tiền, bất quá tháng chạp đã qua tiện lợi làm là cho thủ hạ người phát tiền thưởng người đi trước tinh tế nghĩ cái đơn từ chờ tướng công sau khi trở về ngươi cùng hắn thương nghị là được. Tần quản sự lập tức đứng dậy hẳn là thấy Diệp Kiều trên mặt có chút buồn ngủ, liền thực tự giác mà cáo từ rời đi, đi thời điểm trên người dường như mang theo phong cả người đều phá lệ tinh thần. Mà Diệp Kiều sắc thật là thấy buồn ngủ, bánh hoa quế cũng liền ăn một nửa liền lược hạ ngáp một cái. Tiểu tố vội đi bưng Tịnh khẩu trà thơm tới, làm Diệp Kiều xúc xúc lại giúp Diệp Kiều rút đi trên người ăn mặc áo váy, đãi Diệp Kiều nằm đến trên giường sau Tiểu tố rơi xuống màn tinh tế đem màn giấu đến đệm giường phía dưới, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng. Diệp Kiều còn lại là mới vừa một dính gối đầu liền ngủ rồi, đãi tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời đã tối bên cạnh người ngồi cá nhân. Điều nhân sâm vốn chính là nửa hít mắt cảm giác được bên người có người theo bản năng rỗi tay qua đi sờ. Hơi lạnh đầu ngón tay bị nàng bắt lấy sau, Diệp Kiều Nguyễn Thanh nói tướng công, người đã trở lại. Kỳ Vân buộc chặt ngón tay cầm Diệp Kiều tay, nhẹ nhàng túm túm, nói, lên tỉnh tỉnh thần nhi ta làm người chuẩn bị cho tốt cơm chiều, lên ăn đi. ân Diệp Kiều rụi rụi mắt, rồi sau đó liền lôi kéo Kỳ Vân tay ngồi dậy. Chỉ là thiểu nhân xâm nghĩ đến tình chậm chẳng sợ mờ to đôi mắt đầu cũng là mơ hồ chỉ lo ghé vào kỳ vân trong lòng ngực không nhúc nhích. Kỳ nhị lang cũng thói quen Diệp Kiều tính nết đem trên tay thư lực hạ đôi tay ôm vòng lấy Diệp Kiều, rũi tay ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Đãi qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Diệp Kiều mới tính tỉnh lại xuyên siêm y đứng dậy cười hỏi tướng công này đi nhưng nhìn thấy kiêm mạnh ngũ cô nương. Kỳ vân trước rào ôn ướt khăn cho nàng lau mặt, rồi sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống trước bàn cơm, một mặt cho nàng thịnh canh một mặt nói, chưa thấy được bất quá thấy, chưa thấy được cũng kém không quá nhiều, biết là cái cái gì tính nết cô nương là đủ rồi. Diệp Kiều rũi tay tiếp nhận canh chén, đôi mắt còn lại là có chút tò mò nhìn kỳ vân, không thấy mặt là có thể biết. Tướng công thật lợi hại, kỳ vân nghe vậy, khóe miệng nhét lên, cầm lấy chiếc đũa cấp Diệp Kiều gắp đồ ăn, nếm thử, mới đun thịt dê, sấn nhiệt ăn nhất ngon miệng Tầm thường Diệp Kiều không quá ăn thịt dê, nàng Tuy ăn uống không chọn nhưng là phía trước ở quê quán khi thịt dê nhiều không đủ mới mẻ, khó tránh khỏi sẽ có thanh vị mà kệ dùng cái gì hương liệu che lấp đều sẽ có nhàn nhạt hương vị ở tiểu nhân sâm có chút không hạ miệng được. Bất quá đãi vào kinh thành, nguyên bản nơi này nên là càng thêm không thấy được mới mẻ thịt dê mới là chỉ là càng quý giá địa phương này nguyên liệu nấu ăn lựa chọn càng xa xỉ, vì một mâm mới mẻ đồ ăn, vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực đều sẽ không tiếc. Lần này dương đó là kỳ vân chuyên môn ở ngoài thành thôn trang thượng làm người dưỡng, chọn thủy thảo ung thùm địa phương, dương ăn uống đều có chú ý, da thịt không chỉ có không có mùi tanh ngược lại lộ ra cổ ngọt tiên. Diệp Kiều liền thử ăn một ngụm rồi sau đó liền cười mị đôi mắt ăn ngon, rồi sau đó tiểu nhân xâm liền dừng một chút thanh âm, rỗi tay cầm lấy chung chả uống một ngụm hơi hơi trợn tròn đôi mắt cái này cay không giống như là tầm thường cay vỉ. Kỳ vân liền nói, này thịt dê muốn thiết đại khối, dùng thiết xoa xoa lên đặt ở hỏa thượng nướng nướng, vải lên hương liệu trừ bò tầm thường, còn có lần này thương đội từ quan ngoại mang về tới, nếu là ngươi thích, về sau ta làm người ở lâu chút. Diệp kiều liên tục gật đầu cười dùng chiếc đũa đi kẹp liền ăn tam khối mới từ bỏ. Chỉ là ăn tới rồi ăn ngon lại không làm diệp kiều đem chuyện này đã quên, liền nhìn kỳ vân hỏi, ngươi còn chưa nói đâu, ngụ cô nương người này tốt không? Cũng không phải diệp kiều lòng hiếu kỳ quá nặng Mà là tới thời điểm Liễu thị tinh tế dặn dò quá, dù cho việc hôn nhân định ra, nhưng là Liễu thị vẫn là hy vọng Diệp Kiều có thể nhiều coi chừng chút Kỳ Minh, làm tẩu tẩu, Diệp Kiều tự nhiên muốn để ý nhiều chút. Kỳ Vân cũng không gạt nàng, hoãn thanh nói, người tất nhiên là tốt ta tuy không thấy được nàng bộ dạng, nhưng cưới vợ cưới hiền, bộ dạng vốn là không ngấu chốt. Ta lần này đi chuyên môn chú ý một chút vị cô nương này phẩm tính, Kỳ Vân thanh âm dừng một chút, là cái cực hảo. Diệp Kiều nghe xong lời này, Liên hướng kỳ vân bên kia thấu thấu cười hỏi tướng công tinh tế nói nói. Kỳ vân lại cấp diệp kiểu gấp một chiếc đũa rau xanh, rồi sau đó nói, mạnh thừa tướng nguyên phối phu nhân mất sớm, hiện giờ là vợ kế đương ra chính là quản trong phủ sự tình, một cái là mạnh thừa tướng nguyên phối phu nhân sinh hạ trường tử nương tử, một cái khác đó là vị này mạnh ngũ cô nương. Diệp Kiều hiện giờ cũng coi như là quản quá hồi lâu ra sự, nghe xong lời này, lập tức phản ứng lại đây nói, đương gia chủ mẫu mặc kệ ra, mà là làm con dâu cùng nguyên phối nữ như quản gia, nhưng thật ra mới mẻ. Này còn không phải là đem vợ kế hư cấu, Kỳ Vân nói. Mạnh ra ra sự như thế nào cùng chúng ta không quan hệ, ta cũng không nhiều hỏi thăm, chính là vị này mạnh mũ cô nương trước kia chính là trước nay chưa từng nghe qua cái gì hiền danh, nghĩ đến là khẩu phong cực nghiêm, bên ngoài cũng nửa niềm không đoạt nổi bật lại có thể làm hoàng hậu nương nương vì hắn chủ tính, thừa tướng đại nhân nhận hạ nhà ta cửa này thông ra chỉ sợ này tâm tư không phải tầm thường nữ từ có thể so sánh. Diệp Kiều Trình uống canh, nghe xong lời này, liền buông thìa, hỏi cùng tam đệ so đâu. Kỳ Vân khóe miệng giật giật, chỉ sợ còn có thể cao chút. Nhà mình đệ đệ chính mình biết kỳ tam lang một lòng một dạ gia quốc thiên hạ, nói là triều đình việc chỉ sợ là có đầu có đuôi, nhưng người bình thường cùng người chi gian về điểm này cong cong vòng, trước mắt xem ra là xa không bằng nhân ra mạnh ra cô nương. Diệp Kiều lại không cảm thấy kỳ quái, cười nói, tuệ nương thông tuệ, nàng muội nguội một nãi đồng bào thông minh chút cũng bình thường. Lời này lại làm Kỳ Vân thật lâu không nói gì. Đúng vậy, nhân gia tỷ tỷ thông minh muội muội liền thông minh, nhưng vì cái gì Tam Lang cùng chính mình không giống nhau. Diệp Kiều thấy hắn không nói lời nào, không khỏi hỏi, này không hảo sao. Kỳ Vân liễm trụ tâm thần, lắc lắc đầu, không, là tốt hảo thật sự. Tam Lang chỉ hiểu chiều sự, làm người lại quá mức cương trực, có thể có cái hiền nội trợ quả thực là cầu còn không được chuyện tốt. Nói tới đây Kỳ Vân không khỏi hướng tới Hoàng Cung Phương hướng nhìn nhìn. Có sẵn ví dụ không phải ở bên trong ngồi đâu sao. Này anh em cô chèo làm không mệt. Diệp kiểu quán là tin hắn, nếu tướng công nói đúng, đó chính là đối tượng đây là môn hảo việc hôn nhân, cũng coi như không cô phụ liễu thị kỳ vọng, liền phóng khoáng tâm, chuyên tâm ăn cơm. Đãi cơm nước xong, lại làm người nâng thao tắm tiến vào tắm gội, đều thu thập sẵn sàng liền đã là giờ hởi. Diệp Kiều là trước tẩy, lộng làm sợi tóc liền nằm đi trên giường, còn rơi xuống màn Kỳ Vân Thu thập sẵn sàng sau cũng chuẩn bị ngủ, ai biết mới vừa lôi kéo khai màn, nhìn thấy lại không phải nằm tốt nhà mình nương tử, mà là ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia chính ngẩng đầu xem hắn Diệp Kiều. Trong phòng bị chậu than nướng nóng hừng hực, Diệp Kiều còn khoác áo ngoài, ngồi ở chăn thượng tự nhiên là không lạnh, chỉ là Kỳ Vân liếc mắt một cái xem qua đi nhìn thấy chính là màu xanh lục mặt ngực cùng với hai điều trắng như thuyết chân, nhất thời liền nhiễm hồng nam nhân lỗ tai. Diệp Kiều lại bừng tỉnh chưa giác giống nhau, cười đối hắn nói tướng công trước đừng ngủ ta đã quên đem hộp đồ vật phóng tới ám cách ngươi đi lấy tới. Hai người phóng ngấu chốt đồ vật ám cách là trên rừng bàn thượng, nghĩ đến Diệp Kiều lúc này không ngủ cũng là vì phóng đồ vật. Mà không phải, Kỳ Vân ở trong lòng phỉ nhổ một chút mãn đầu óc lung tung rối loạn chính mình, liền đi trên bàn đem hộp cầm lại đây, Diệp Kiều tiếp nhận sơ soạn chìa khóa ra tới mở ra hộp. Nơi đó đầu phóng chính là tam dạng đồ vật. Một cái là da trâu túi trang bạch hồng quả, phía trước dùng hết hai viên, hiện tại còn dư lại cái này tự nhiên là mấu chốt Diệp Kiều ra xa nhà liền sẽ mang ở trên người. Một cái khác là sổ sách bên trong không chỉ có có trong phủ sổ thu chi mục còn có kỳ vân tiền bạc hướng đi, bởi vì kỳ nhị lang tiền đều là Diệp Kiều quản tiểu nhân sâm vẫn luôn cảm thấy chính mình cho hắn quản trướng chính là giảm bớt kỳ vân gánh nặng cho nên mỗi một bút trướng đều làm rất tinh thế. Còn có một quyển sách thủ sẵn đặt ở hộp nhất phía dưới, nhìn không ra là cái gì. Kỳ Vân cho rằng Diệp Kiều muốn đem nó cũng phóng tươi ám cách lại nhìn đến Diệp Kiều chỉ là đem ra châu túi cùng sổ sách bỏ vào đi sau liền đóng lại quyển sách này cũng không có hướng trong tắc. Hắn đang muốn hỏi, lại nhìn đến Diệp Kiều đã đem thư đem ra. Tiểu nhân xâm ngẩn đầu nhìn nhìn hắn, rồi sau đó cúi đầu phiên phiên thư thực mau liền phiên tới rồi một tờ, lo chính mình gật gật đầu, rồi sau đó thay đổi qua đi đưa cho Kỳ Vân xem. Kỳ nhị lang vừa thấy, không chỉ có lỗ tai hồng, mặt đều đỏ một mảnh. Đây là hắn mua tránh hỏa đồ không giả, này cũng không phải kỳ vân lần đầu bị nhà mình ngương tự cầm thư dùng tranh dán mặt, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Diệp kiểu lại rất thản nhiên, lưu loát rỗi tay bắt lấy kỳ vân cổ áo đem hắn túm lại đây, rồi sau đó rơi xuống màn, nàng liền cười khanh khách đối với kỳ vân nói ta vốn là muốn mang về thừa dịp ăn tết thời điểm cùng tướng công cùng nhau nhìn, chỉ là mấy ngày nay vội thật sự, chẳng sợ có chút vụn vặt thời gian cũng muốn bồi hài tử, liền vẫn luôn vô dụng thượng. Kỳ vân ngẩn người, vừa rồi hắn còn cảm thấy là chính mình hiểu sai, kết quả nhà mình nương từ nguyên lai like vẫn luôn cân nhắc chuyện này. Diệp Kiều liền ghé vào kỳ vân trên người, đôi tay phủng nam nhân mặt cười mi mắt cong cong nói, hiện giờ rỗi rãnh tướng công, người có nghĩ. Đáp lại nàng, là nam nhân thò qua tới lâu dài hôn môi. Đãi môi tách ra kỳ vân thoáng trầm thấp thanh âm ở Diệp Kiều bên tai vang lên, tưởng tự nhiên là tưởng ta cùng với Kiều Nương từ trước đến nay đều có thể nghĩ đến một chỗ đi. Tiểu nhân xâm rỗi tay ôm người này cổ còn muốn nói gì, lại tại hạ một khắc bị người này trở mình đè ở đệm giường thượng. Thực mau liền cái gì đều nhớ không nổi, cũng nói không nên lời thành câu nói, diệp kiều chỉ có thể ở thoải mái thời điểm hiếp mắt nghĩ, đương người chỗ tốt cũng thật nhiều. Kế tiếp nhật từ so với ăn tết thời điểm nhàn nhã rất nhiều, không cần đi không đếm được tiệc trà, cũng không cần mỗi ngày chân không chạm đất bận việc sự tình, mà là có thể thanh nhàn làm chút chính mình sự tình, nếu không nữa thì chính là ngồi ở trên ghế nằm nhìn bọn nhỏ chơi đùa, đối tiểu nhân xâm tới nói thật sự là thoải mái đến cực điểm. Mà nàng nếu là gia phủ, nhiều là muốn đi xem Hoa Ninh Tuy nói Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh ở tại một chỗ Diệp Bình Nhung vẫn là Diệp Kiều đại ca chính là lúc này Diệp Kiều nửa điểm nghĩ không ra Diệp Bình Nhung Mỗi khi đều là thẳng đến Hoa Ninh nhà ở cùng nàng ghé vào một chỗ nói cái không để yên Không chỉ là bởi vì hai người có chuyện riêng tư nói Còn bởi vì Diệp Kiều muốn nhiều cùng Hoa Ninh ở bên nhau giúp nàng bổ một bổ tương lai sinh sản có thể thuận lợi chút Hoa Ninh cũng vui dịp Kiều thường tới, nàng có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu không nhiều lắm, muốn vào cung lại quá mức lăn lộn, có thể có Diệp Kiều tới bồi nàng nói chuyện tự nhiên là tốt. Hôm nay Diệp Kiều tới thời điểm, liền nhìn thấy Hoa Ninh chính cầm bạc xoa chát trái kiwi thịt quả ăn. Diệp Kiều cũng thích ăn cái này, này hình như lê, này sắc như đào, đãi thành thục muốn hái xuống lược một lược ngọt lành như mật rất là ngon miệng. Hoa Ninh thấy nàng tới, liền cười tiếp đón Kiều nương tới, nếm thử. Diệp Kiều cầm cây nĩa chát một khối bỏ vào trong miệng rồi sau đó đã bị toan mặt đều nhăn lại tới Hoa ninh sừng sốt rồi sau đó mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng Xin lỗi Kiều nương ta đã quên ta hiện tại khẩu vị chật rất nhiều, người không có việc gì đi Diệp Kiều lắc đầu nhưng mặt vẫn là nhăn, mãi cho đến Hoa ninh cầm khối đường mạch nha tắc miệng nàng lúc này mới hoãn lại đây Hàm chứa đường khối, Diệp Kiều xoa xoa gương mặt, đôi mắt còn lại là tà hữu nhìn Đây là ánh tú cho người mang đến đi, nàng người đâu? Hoa ninh chính vút bụng nhỏ, nghe vậy liền nói, vừa mới còn ở, nàng nói muốn muốn đi ra ngoài đi dạo, liền đi ra ngoài, thanh âm dừng một chút, hoa ninh nói Kiều nương cũng có thể đi nhìn một cái ta phải cái anh vũ, đẹp đến cực điểm, liền treo ở hậu viện dưới cây đào đầu. Diệp kiểu thành nhân lúc sau còn không có gặp qua anh vũ đâu, liền cười đứng dậy, nói, hoa ninh người đâu? Bên ngoài có phong, ta trước không đi, ở chỗ này chờ ngươi. Nói, hoa ninh chát một khối toan trái kiwi bỏ vào trong miệng. Diệp Kiều nhìn đều cảm thấy nha đảo, liền đi lại sờ soạn mau đường mạch nha phóng tới trong miệng, lúc này mới ra cửa. Này chỗ phủ đệ Diệp Kiều là thường tới, cũng không cần người lãnh liền có thể tìm được địa phương. Chờ thêm một chỗ nguyệt môn là có thể nhìn đến cây đào, Diệp Kiều lại ở qua nguyệt phía sau cửa liền dừng bước. Nàng đứng ở dưới cây đào, rỗi tay đỡ cây đào cành khô chớp chớp mắt, không có ngôn ngữ. Tiểu tố thấy Diệp Kiều không đi rồi, có chút khó hiểu thăm dò nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được bên kia khoác màu lam áo choàng thạch thị, mà ở thạch thị đối diện gì kia không phải Lưu Vinh Lưu Đại Nhân sao. chương 187, tiểu tố có thể liếc mắt một cái nhận ra đó là Lưu Vinh, Diệp Kiều tự nhiên cũng xem đến rõ ràng, lúc này mới không có mở miệng, lại cũng không có tiến lên, sợ nhiễu bên kia hai người. Bởi vì cách khá xa chỉ có thể nhìn đến Lưu Vinh ở cùng thạch thị nói chuyện, cũng không thể nghe được đang nói cái gì. Diệp Kiều cũng không hiếu kỳ, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn nhìn bọn họ. lưu Vinh một thân Diệp Kiều là nhận được, hắn vẫn luôn đi theo Diệp Bình Nhung bên người, Diệp Bình Nhung cũng thường thường nhắc tới lưu Vinh làm người đoan chính, nói hắn ở trước mặt Hoàng thượng cũng là đắc ý người, phẩm hạnh nghĩ đến là tốt. Chỉ là Diệp Kiều cũng không nhớ rõ hắn cùng Thạch Thị Chi Gian có cái gì liên hệ. Là ở dịp kiều trong lòng, thạch thị trước nay đều là độc lai độc vãng, hết sức không vui cùng người khác tiếp xúc, phía trước có không ít người nhìn thạch thiên thủy một bước lên trời, liền muốn trò cũ trọng thi, ngành thú thạch thị tới lấy lòng thạch thiên thủy, làm cho thạch thị phiền không thắng phiền. Lúc ấy thạch thị thậm chí nói qua muốn chung thân không gả đi làm ni cô nói. Hiện tại xem ra thạch thì hẳn là sửa lại chú ý cụ thể như thế nào Diệp Kiều còn không rõ ràng lắm, bất quá tiểu nhân xâm nghĩ anh Tố Kiên Cường thông tuệ, trước nay đều có chính mình chú ý, nghĩ đến vô luận làm cái gì nàng đều là sẽ suy xét rõ ràng. Một khi đã như vậy, Diệp Kiều cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu vì nàng lo lắng cái gì, nếu là thạch Thị có cái gì muốn cho nàng biết tự nhiên sẽ chủ động nói, Diệp Kiều liền túm túm tiểu tố nói, đi chúng ta về trước đi. Tiểu tố phá lệ ngoan ngoãn, sẽ không đi tùy tiện tìm hiểu chủ tử sự tình, nàng cũng biết chuyện này không thể tuyên dương, liền vẫn luôn là buông xuống đầu không dám nhiều xem, nghe vậy liền lên tiếng, chuẩn bị đi theo Diệp Kiều rời đi. Bất quá rời đi khi, Diệp Kiều không cẩn thận dẫm một chút trên mặt đất nhỏ vụn nhánh cây, làm ra chút tiếng vang, thân mình cũng ngoai oai Tiểu tố vội vàng đỡ Diệp Kiều nói, thiếu nãi nãi, cẩn thận. Tiểu nhân xâm dừng lại bước chân, tả hữu nhìn nhìn, thấy bên kia lưu vinh cùng thạch thị không có quay đầu lại liền nhẹ nhàng thở ra, lại chiều một bên nhìn lại, phát giác chỉ có treo ở trên cây anh vũ nghiêng đầu nhìn nhìn nàng. Này anh vũ có màu xanh lục lông đuôi, ngực huyền trước lại là màu đỏ, lớn lên viên đầu viên não, một đôi mắt quay tròn chuyển, nhìn chằm chằm dịp kiều nhìn miệng còn trương trương. Diệp Kiều sợ anh Vũ ra động tĩnh gì, dù cho trong lòng muốn nhiều nhìn một cái nó, nhưng hiện tại thời điểm không đúng, liền thuận tay từ một bên sứ vải bắt hai cái hạt dưa cho nó, ngăn chặn anh Vũ cái miệng nhỏ thừa dịp anh Vũ khắn hạt dưa thời điểm vội vàng lôi kéo tiểu tố rời đi. Mà ở nơi xa, Liêu Vinh là nghe được động tĩnh, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn là người tập võ tuy nói võ công không bằng Diệp Bình Nhung như vậy lợi hại, lại là tai tính mắt tinh cách đến xa cũng có thể nghe được Diệp Kiều cùng tiểu tố nói gì đó. Lưu Vinh là biết dịp kiểu cùng thạch thị thân cận quan hệ, nếu nhân ra không tính toán đánh vỡ tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời thị phi, Lưu Vinh cũng liền ra vẻ không biết, chỉ lo đối với thạch thị nói ta lần trước đưa cho ngươi châu thoa vì sao không mang, chính là không thích. Nếu là không thích ta lại đi mua một cái ngươi vừa ý. Thạch thị vừa nghe lời này, ngẩm đầu liền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng bất đồng với tầm thường nữ tử chẳng sợ hiện tại đối lưu Vinh có hào cảm cũng sẽ không bởi vì một lòng một dạ nhào vào người này trên người mà ném đầu óc. Rõ ràng phía trước Liêu Vinh còn cùng nàng nói rất đúng tốt đưa ra đi đồ vật tùy nàng xử trí hiện tại lại là được một thức lại muốn tiến một thước trong đó ý vị không nói cũng hiểu nói rõ là muốn cùng Thạch thị càng kéo gần chút quan hệ. Nếu là trước đây thầy thị tất nhiên sẽ đem rổ ném hắn vẻ mặt oanh hắn đi ra ngoài chính là hiện giờ Thạch Thị lại chỉ là chừng hắn, bên cũng không nhiều lời. Rốt cuộc hiện tại Thạch Thị đối đãi Lưu Vinh đã sớm không giống phía trước xa lạ xa cách liền tính là sinh khí, cũng không bỏ được thật sự đánh hắn. Chẳng qua Thạch Thị nói vẫn là không có gì hảo tin tức, không nghĩ mang liền không đeo, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Lưu Vinh liền lộ ra cái mang theo vài phần ngu đần tươi cười, duỗi tay sờ sờ đầu, nói, ngươi là biết ta Bồn thật sự, không biết nữ nhân đều thích cái gì, liền tùy tiện tìm ta thích tặng cho ngươi, nếu là chọc ngươi sinh khí ngươi nhưng nhất định đến cùng ta nói. Thạch thị lại nhìn nhìn hắn, chậm gì gì nói, ngươi nhưng không ngu ngốc, ngươi thông minh đâu. Trong khoảng thời gian này Lưu Vinh thượng vội vàng cho nàng làm việc tuy nói không quá đưa đồ vật, nhưng là không thiếu hướng thạch thị vườn trái cây chạy, bởi vì lần trước nói sẽ không quấy dày nàng cho nên Lưu Vinh chỉ là xa xa mà đứng, hoặc là cho nàng giúp đỡ, mỗi lần đều là cố ý làm thạch thị biết hắn ở làm việc lại nhiều lần đều sẽ không xuất hiện ở thạch thị trước mặt. Thường xuyên qua lại như thế, thạch thị không tâm động mới là việc khó. Nàng đã sớm qua nhất kiến trung tình tuổi tác càng tin tưởng cảm tình muốn thời gian lắng đọng lại từ từ tới mới có thể lâu dài. Chỉ là thạch thị coi trọng lại không phải hắn điểm này lòng dạ hẹp hòi, mà là bởi vì Lưu Vinh tiến thối lại cực có chừng mực, lại đối nàng thực để bụng thạch thị lại không phải thật là cái thạch đầu tâm ấm đều ấm áp. Ở thạch thị xem ra, Liêu Vinh tuyệt đối không ngu ngốc còn thực thông minh chỉ là này phân thông minh cũng không trộn lẫn tạp đường ngang ngõ tắt đó là cực hảo. Nếu là hắn thật là cái vụn về, thạch thì cũng coi thường mắt. lưu Vinh lại không ngại chính mình tiểu tâm tư bị thạch thị nhìn thấu, chỉ lo cười cười, nói, vậy ngươi vui giáo dạy ta sao? Thạch thì cũng kiều kiều khóe miệng, biết rõ, cố hỏi, giáo ngươi cái gì? Tự nhiên là muốn như thế nào làm ngươi cao hứng a Hợp lại ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi như thế nào theo đuổi ta? Nghĩ đến đảo Mỹ. Liêu Vinh sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này cho rằng chọc thạch thị sinh khí, nhưng là xem qua đi lại nhìn thấy thạch thị trên mặt mang theo cười, liền biết người này là điều chính mình ngoạn nhi đâu, lúc này mới yên tâm trong thanh âm mang theo như chút được gánh nặng cũng không hề đề, chỉ là nói hôm nay có thể ngẫu nhiên gặp được ngươi ta cũng là cao hứng, thật xảo. Thạch thị lại là nghiêng nghiêng đầu xem hắn, nói ta không tin ngươi nói thật. lưu Vinh lập tức thẳng thắn ta mỗi ngày tới chính là muốn nhìn ngươi một chút khi nào ở. Như vậy thái độ làm thạch thị vừa lòng chút trên mặt cười cũng rõ ràng không ít. lưu Vinh lại là nhìn chằm chằm nàng nhìn qua một lát nói, người cùng phía trước so sánh với thay đổi rất nhiều. Trước kia luôn là lãnh đạm rụt rè, nhìn như là núi cao thượng băng tuyết, nhưng hiện tại lại rộng rãi không ít. Ở lưu Vinh trong lòng vẫn như cũ là thiết giống nhau tốt đẹp người, nhưng này tuyết lại không hề là núi cao đỉnh như vậy xa xôi không thể với tới, mà là rừng ở đóa hoa thượng sống sơ sơ. Thạch thị chậm gì gì hỏi, như thế nào ghét bỏ Liêu Vinh còn lại là cười nói, không ta cảm thấy ngươi như bây giờ hảo, nhìn làm người cao hứng, hảo thật sự. Thạch thị chưa nói, nàng nguyên bản chính là như vậy, chỉ là qua đi ở ôn gia đoạn thời gian đó trà sáng nàng vui mừng, hào hết nàng tinh thần, nếu không phải gặp Diệp Kiều, đã biết còn có thể có trông cậy vào chỉ sợ liền mệnh đều phải ngao sạch sẽ. Lúc này nhật tử quá đến thoải mái, dù cho nàng đã tôi luyện thành muôn vàn tính toán chính là tính nết lại tìm về không ít. Nhưng này đó Thạch Thị sẽ không làm Lưu Vinh biết, không phải mỗi người đều có đem vết sẹo sốc lên cho người khác xem đam mê Thạch Thị cũng không phải cái loại này đem bi thảm qua đi nói cho cho người khác biết mượn này tranh thủ đồng tình nữ tử. Lúc này nàng chỉ lo cười nói, người cũng thay đổi, xảo quyệt thật sự. Lưu Vinh lại sờ sờ đầu, chỉ cười lại không nói lời nào. Thạch Thị còn lại là đem trên tay dẫn theo rổ đưa cho Lưu Vinh, nói cái này ngươi lấy về đi ăn, đều là tân hái xuống, nhất ngọt thời điểm. Liêu Vinh vội tiếp nhận tới cũng không biết nói cái gì, chỉ ai, một tiếng sau liền nhìn chằm chằm rổ nhạc đôi mắt đều phải cười không có. Thạch thị thấy thế liền dặn dò hắn, nhất định nhớ rõ ăn, chứ có giống lần trước dường như phóng lạn đều đi vào khẩu, không phải lãng phí sao. Liêu Vinh gắt gao mà cầm rổ, lầm bẩm nói ta kia không phải luyến tiếc. Thạch thị nghe không lớn thanh, đến gần hai bước hỏi, người nói cái gì? Lưu Vinh vội vàng trả lời, ta nói ta ăn, nhất định hảo hảo ăn, không cô phụ thú nhị ý tốt nói tới đây, Lưu Vinh sắc mặt biến đổi, gắt gao ngậm miệng ba. Thạch thì cũng là bước chân một đốn, vừa mới đi phía trước đi hai bước lập tức lại lui trở về. Thấy nàng như vậy, Lưu Vinh ở trong lòng mắng chính mình vụng về. Úi nhi, này xưng hô hắn trước kia chỉ dám ở trong lòng nhắc mãi, cũng không từng nói xuất khẩu, sợ đừng đột gia nhân, hiện tại một không cẩn thận thuận miệng nói ra, sợ là lại muốn chọc thạch thị không mừng. Tả hiểu là hắn không cẩn thận, ai mắng cũng nhận. Nhưng Lưu Vinh đợi nửa ngày, cũng chưa thấy thạch thị bực bội, liền xem qua đi, liền nhìn thấy thạch thị nhấp môi đứng ở nơi đó, bốn mắt nhìn nhau khi thạch thị mới mở miệng nói, ngươi ngươi trở về đi, rời đi lâu như vậy, sợ là diệp tướng quân cũng có việc tìm ngươi đâu Lưu Vinh sừng sốt một chút, rồi sau đó phản ứng lại đây, cao hứng gật đầu, hắn nhất có thể thuận côn bò thanh âm đều lớn không ít hảo tú nhi ta nhất định hảo hảo ăn cái gì. Thạch thị nhấp khóe miệng, không nói gì thẳng đến Lưu Vinh xoay người thời điểm thạch thị mới nhẹ giọng nói ta thích khắc gỗ. Lưu Vinh nghe được rõ ràng, liền xoay người, dùng sức mà đối với thạch thị gật gật đầu, lại cho cái đại đại thư cười, lúc này mới xách theo rổ rời đi. Vốn là cái ổn trọng người, nhưng hiện tại đi đường lại tung tăng nhảy nhót, như là cái tiểu hài tử. Thạch thị không khỏi cười, dùng khăn chặn ửng đỏ gò má thấp giọng nói, ngốc tử. Ở cách đó không xa đứng bà tử vẫn luôn không có đi gần, mãi cho đến lưu Vinh rời đi sau mới lại đây, mới vừa vừa đứng định liền nghe được thạch thị như vậy một tiếng. Bà tử vẫn luôn đi theo thạch thị bên người, đối với thạch thị sự tình tự nhiên rõ ràng, nghe vậy chỉ là ở trong lòng vì thạch thị cao hứng. Nhưng là lời nói lại sẽ không nhiều lời một câu, chỉ lo nói, phu nhân cần phải trở về. Thạch thị lúc này tâm tình hảo trên mặt cũng có cười, nói đi nhìn một cái kia chỉ đại anh Vũ ngực đỏ đi, giáo nó trò chuyện hoa ninh gần nhất muốn ăn không tốt nếu là có thể làm nó nói chút các tường lời nói làm hoa ninh cao hứng chút cũng là tốt. Rồi sau đó thạch thị liền mang theo bà tử hướng tới anh Vũ nơi đó đi, từ một bên lực sứ bình cầm hạt dưa ra tới đút cho nó, hống nó nói chuyện. Loại này anh Vũ ngực đỏ là thực sẽ học lời nói, phá lệ thông minh, học vẹt học được cực hào, đặc biệt này chỉ là sở thừa ruộn đưa cho Hoa Ninh, tự nhiên là chọn lựa kỹ càng ra tới lanh lợi chim chóc. Vừa mới ở Lưu Vinh không có tới thời điểm, Thạch Thị liền dạy hắn vài câu, chẳng sợ này anh Vũ chỉ nhớ kỹ một câu đều khó được. Hiện tại Thạch Thị lại tưởng giáo, kết quả này anh Vũ dùng móng vuốt bắt lấy hạt sưa, đầu lưỡi nhỏ mang ra tới hạt sưa nhân nhi ăn về sau liền giòn giòn nói câu, thiếu nãi nãi cẩn thận, thiếu nãi nãi cẩn thận. Lời này vừa nói ra, bà tử không để trong lòng nghi, nhưng quay đầu liền nhìn đến thạch thị sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo liền nghe thạch thị nói, kiều nương đã tới. Bà tử sừng sốt, rồi sau đó liền ý thức được có thể tiến nơi này còn có thể bị kêu thiếu nãi nãi ước chừng chính là kỳ gia nhị thiếu nãi nãi, này anh vũ nên là học lời nói lúc này mới nói ra. Thực mau, bà tử mặt liền trắng, nói, phu nhân, vừa rồi sẽ không bị nói ra đi thôi. Tuy nói hiện giờ thạch thị lẻ loi một mình, Liêu Vinh cũng là chính mình một cái, hai người đều không có hôn ước trong người, liền tính gặp mặt cũng không ý kiến cái gì, chỉ là nhân ngôn đáng sợ đối với hòa ly nữ tử càng là hà khắc, nếu là truyền ra đi tất nhiên sẽ có ngại thạch thị thanh danh. Bất quá thạch thị lại rất bình tĩnh, không ngại sự kiều nương nhìn đơn thuần kỳ thật trong lòng có chừng mực khẩn thanh âm hơi đốn, chúng ta là bằng hữu ta tin nàng sẽ che chở ta. Bà tử lại vẫn là có chút thấp thòm, bồi thạch thị trở về tìm Hoa Ninh trường công chúa thời điểm, bà tử canh giữ ở ngoài cửa, vãnh tay muốn nghe xem bên trong nói gì đó. Nghe được đó là một đống tầm thường chuyện này. Diệp Kiều xác thật không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, nhìn đến thạch thị tiến vào cũng chưa nhớ tới để, chỉ lo cười ngồi ở Hoa Ninh bên người, trước tiếp đón thạch thị đến chính mình bên người ngồi, rồi sau đó Diệp Kiều liền rũi tay che lại Hoa Ninh bụng nhỏ. Nhắc mãi nói còn có 4 năm tháng là có thể nhìn đến cô mẫu, vui vẻ sao? Vừa vận cảm giác được thay động, Diệp Kiều cười rộ lên nói, vui vẻ a, thật tốt. Hoa Ninh nhìn Diệp Kiều tự quyết định, cũng đi theo cười rộ lên, duỗi tay bám vào Diệp Kiều mu bàn tay thượng, nhẹ giọng nói, đãi ta sinh hài từ thời điểm, ngươi cũng muốn tới. Tiểu nhân xâm nghe vậy nhìn về phía hoa ninh, có chút khó hiểu tuệ nương là bởi vì thân mình không hảo muốn người thủ, hoa ninh ngươi thân mình khỏe mạnh, nhất định có thể thuận thuận lợi lợi, nên bồi ngươi chính là đại ca, ngươi nếu là ngượng ngùng nói, quay đầu lại ta đi nói cho hắn làm hắn thủ ngươi. Hoa ninh sờ sờ tay nàng, trả lời ta không cần hắn, có ngươi liền hảo. Nếu là chuyện khác lời này là có thể làm Diệp Kiều tin tưởng Nhưng Diệp Kiều là biết Hoa Ninh đối Diệp Bình Nhung si tâm một mảnh Này hoài thai việc là thực mấu chốt nàng không tin Hoa Ninh không cho Diệp Bình Nhung bồi Thấy Diệp Kiều trong ánh mắt có chút mờ mịt Hoa Ninh liền nhấp nhấp môi Thớp giọng nói gần nhất mấy ngày Bình Nhung liền phải bị Hoàng Huynh phái đi biên quan Cụ thể là sự tình gì ta không biết nhưng hắn ước chừng là không có biện pháp ở con ta sinh ra thời điểm gấp trở về Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều cùng thạch thị hai mặt nhìn nhau. Hoa Ninh cũng không cần các nàng khuyên, làm công chúa, nàng từ nhỏ liền biết chính mình phải vì triều đình thỏa hiệp, không có ai có thể không duyên cớ vô cớ hưởng thụ cẩm y ngọc thực hiện giờ quốc phú dân cường, không hề yêu cầu dùng hy sinh nữ tử hạnh phúc phương thức đi đổi lấy hòa bình, chỉ là làm Diệp Bình Nhung đi thực hiện chức trách, Hoa Ninh tự nhiên sẽ không ngăn. Nàng dựa vào phương gối, chậm rãi nói, làm quan một ngày tạo phúc một phương, hắn là tướng quân, tự nhiên có hắn phải làm sự tình. Diệp Kiều vừa nghe lời này liền biết Hoa Ninh đã chính mình đem chính mình trấn an hảo, cũng liền không nói cái gì thạch Thị còn lại là nói yên tâm, đến lúc đó chúng ta đều sẽ tới. Hoa Ninh cười gật gật đầu, vài người liền đem việc này lừa quá không đề cập tới. Đợi cho Hoa Ninh ngủ chưa canh giờ, Diệp Kiều cùng Thạch Thị liền cáo từ rời đi, đi ra môn khi, Diệp Kiều mới nhớ tới lôi kéo Thạch Thị hỏi câu, anh Tú, người phải có hỷ sự. Thạch Thị Tà hữu nhìn nhìn, phát giác hai người đang đứng ở giữa sân, bên người trừ bỏ bà từ cùng tiểu tố ngoại cũng không người khác, mặt khác Diệp phủ tôi tớ chạm đến xa, nghĩ đến cũng nghe không thấy, Thạch Thị mới cười nói, có phải hay không hỷ sự còn khó mà nói, muốn xem hắn bản lĩnh. Diệp Kiều là cái tâm tư thanh minh, làm người cũng thẳng thắn, nhìn nhìn Thạch Thị nói ta coi ngươi rất vui a Thạch Thị lỗ tai đỏ lên, rưỡi tay kéo Diệp Kiều cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn lầm rồi. Diệp Kiều chớp chớp mắt cũng không nhiều hỏi, thấy Thạch Thị trong lòng có chương trình liền hoàn toàn an tâm, cười cùng Thạch Thị ra cửa, rồi sau đó từng người ngồi xe ngựa về nhà. Liền ở ba ngày sau, Diệp Bình Nhung phải muốn đi diệt phỉ sai sự. Triều đình dưỡng đều là tinh binh lương tướng, Diệp Bình Nhung đối biên quan phụ cận cũng rất quen thuộc này đi nguy hiểm không lớn, làm Diệp Bình Nhung lo lắng chỉ có Hoa Ninh. Cố tình chính là Hoa Ninh đẩy làm hắn đi, nửa điểm do dự đều không có ở Diệp Bình Nhung lưu luyến không rời khi Hoa Ninh còn ghét bỏ hắn bà mụ, làm Diệp Bình Nhung cảm khái nhà mình nương tử rốt cuộc là trưởng công chúa điện hạ này lòng dạ chính là không giống thường nhân. Chính là làm phu quân, nên có chuẩn bị vẫn là phải có. Rời đi trước Diệp Bình Nhung chuyên môn đến trong cung, khẩn cầu hoàng thượng có thể nhiều coi trừng hoa ninh, còn tìm mạnh hoàng hậu mượn hai cái có kinh nghiệm công nhân tới hầu hạ, rồi sau đó Diệp Bình Nhung liền đi kỳ phủ, hy vọng muội muội cùng muội phu nhiều chiếu cố chút. Chờ đều an bài thỏa đáng, Diệp Bình Nhung mới lãnh quân lệnh rời đi kinh thành. Lại qua trận liền tới rồi đào hoa nở rộ thời điểm. Năm nay thiên lãnh, đào hoa khai đến so năm rồi lực chậm chút phía trước diệp kiểu ở trong sân tài không ít cây hoa đào, hiện giờ đào hoa rực rỡ, sáng quắc phân hoa, diệp kiểu khiến cho người ở đào hoa trong vườn đáp cái lều thường mang theo bọn nhỏ tới chơi đùa. Mà này kiểu diễm đào hoa cũng bị diệp kiểu làm người hái xuống chút đưa đi làm đào hoa tô, càng là mới mẻ thời điểm liền càng tốt ăn. Này thiên cung có người truyền lời tới. Mạnh hoàng hậu thình Diệp Kiều vào cung, còn chuyên môn nói muốn gặp ba cái hài tử, Diệp Kiều liền đi làm các bà tử giúp đỡ bọn nhỏ chuẩn bị chính mình còn lại là trở về phòng, nhìn thấy kỳ vân sau liền kéo lên hắn, cười nói tướng công tới cấp ta họa cái mi. Bởi vì hôm nay bồn tính toán liền lưu tại trong nhà nhìn xem hoa ha ha bánh, Diệp Kiều liền trộm lười, không có thỉ mỉ thượng trăng, hiện giờ muốn vào cung tự nhiên không thể như vậy tố liền đi. Kỳ vân liền đứng dậy qua đi cấp diệp kiều họa mi, lấy ốc từ đại thời điểm, đôi mắt thấy được hộp bên trong hoa điền. Hiện giờ kỳ nhị lang đã không phải cái kia họa mi họa không đối xứng tay mới, chẳng sợ chỉ biết cấp nhà mình nương từ họa mi, nhưng ngày này thiên kinh nghiệm tích lũy xuống dưới, kỳ vân đã có thể làm được phối hợp hoa điền tới miêu mi. Lúc này kỳ vân phủng dịp kiều mặt nhìn nhìn, hỏi, muốn loại nào hoa điền? Ta giúp ngươi dán hảo lại họa Đại để là bởi vì kỳ vân xem quá chuyên chú thấu khẩn chút Diệp Kiều chỉ là nâng ngẩn đầu liền thân ở nam nhân khóe miệng thượng Kỳ vân sừng sốt cũng không có buông ra Diệp Kiều Mà là chuẩn bị ôm nàng Diệp Kiều lại rỗi tay đẩy đẩy cười nói Đừng lộng tóc dối bối tóc rối loạn còn muốn một lần nữa sơ chậm trễ thời điểm Rồi sau đó Diệp Kiều lại nâng lên mặt một đôi mắt cười mi mắt cong cong Không hoa lửa điền muốn mang bọn nhỏ đi Này hoa điền vãn nhất bị bọn họ bóc tới ăn liền không hào Lời này vừa nói ra, kỳ vân liền trầm mặc xuống dưới, đi theo gật đầu. Kỳ thật bọn họ ba cái hài từ đều thực hào hống, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại rất giảng đạo lý, vô luận là húc bảo vẫn là long phượng thai đều thực có thể nghe được đi vào. Chỉ là long phượng thai đều thực thích ăn, như ý cái gì đều muốn cắn một ngụm nếm thử, ninh bảo bình thường an tĩnh, nhưng là chỉ cần có ăn đồ vật liền phá lệ tích cực nói bọn họ sẽ trộm bóc hoa nền tắc trong miệng vẫn là rất có khả năng. Tiểu hài tử, luôn là không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Không cần hoa điền, kỳ vân liền cấp dịp kiều vẽ núi xa mày đẹp, nhìn phá lệ đẹp, lại cầm phấn mặt giúp nàng hơi mỏng đồ, bên cái gì cũng chưa dùng. diệp kiều còn lại là thuyền châm châm ở phát gian, đi thời điểm đối kỳ vân nói, thạch đầu còn ở trong thư viện, tầm thường hắn trở về đều là cùng húc bảo đọc sách, nếu là tìm không thấy người, người nhớ rõ giúp húc bảo cùng hắn nói một tiếng. Kỳ Vân gật gật đầu, đưa Diệp Kiều lên xe ngựa sau lúc này mới phản hồi thư phòng xem chướng Quả ước một canh giờ Kỳ Vân nghĩ Thạch Đầu nên trở về tới, liền đối với Thiết tử hỏi Thạch Đầu đâu Thiết tử trả lời Thạch Đầu thiếu ra vừa trở về liền đi tìm Phùng Tiên Sinh, lúc này nên là ở bên trong làm công khóa Kỳ Vân gật gật đầu, lại hỏi liền chính hắn sao Ngô ra cái kia cô nương đi theo một đạo trở về, lúc này đều ở phùng tiên sinh nơi đó, bởi vì thạch đầu thiếu da chưa nói ta cũng không thật nhiều hỏi, chỉ làm người tặng chút trà bánh đi vào. Kỳ vân còn nhớ ngô ra cái kia tiểu cô nương ngô diệu nhi, trông như thế nào kỳ vân nhớ không rõ, lại nhớ kỹ là cái rất có chú ý cũng thực thông tuệ cô nương, liền gật gật đầu nói, bọn họ có thể chơi đến một chỗ là chuyện tốt, trong thư viện có cái bạn cũng là tốt, không cần đi quấy giày, từ bọn họ đi thôi. Tiết tử lên tiếng, lại đứng ở kỳ vân bên người, bồi hắn cùng nhau xem chướng. Mà ở phùng tiên sinh thư xá, hai đứa nhỏ ngồi ở trước bàn, một người trước mặt quán một quyển sách xem nghiêm túc. Phùng tú tài cũng không phải cái loại này sẽ làm hài tử chết bối thư, bình thường hắn dạy dỗ húc bảo đó là làm húc bảo trước chính mình đọc đọc nhìn xem, đem không quen biết tự đều lấy ra tới chiếu bộ dáng viết xuống, hắn sẽ trước giáo tự xem này hành biết này âm hiểu này ý, rồi sau đó mới có thể làm húc bảo đọc một lượt, tiếp theo nói tiếp văn chương. Đối đãi thạch đầu cũng là như thế, lúc này bọn họ đó là muốn trước đọc sách tìm tự Phùng tú tài cũng không có vẫn luôn ngồi ở chỗ này, nhìn bên ngoài ngày hảo, phùng tú tài liền cầm chính mình bình trà nhỏ đi tới thư xá ngoại, tìm cây chúc ghế ngồi xuống, nhìn cách đó không xa cây hoa đảo uống hương trà, biểu tình phá lệ tự tại Mà ở trong phòng, thạch đầu sao xong rồi chính mình không quen biết tự quay đầu liền nhìn đến ngô Diệu nhi đã sớm làm xong, đang xem đệ nhị trang. Thạch đầu không khỏi nói, ngô huynh đệ ngươi đọc sách thật mau, về sau tất nhiên có đại tiền đồ. Đổi cây nữ Nhi ra, nghe xong lời này tất nhiên là muốn khổ sở. Có mang cầm tú chi tài, lại không thể tham gia khoa cử khảo thí, khó tránh khỏi làm người đau buồn. Ngô Diệu Nhi lại bất đồng, nàng từ lúc bắt đầu mục đích liền rất minh xác đó chính là muốn một lần nữa phục hưng nhà mình chiêu bài, đem ngô ra đồ sứ phát dương quang đại, này đọc sách biết chữ chỉ là nàng vì về sau có thể càng tốt nghề nghiệp mà làm chuẩn bị. Khoa cử việc ngô diệu nhi chưa từng nghĩ tới, lúc này cũng liền nói không chút để ý tiền đồ ta đã sớm tuyển hảo ấn đi xuống đi chính là. Nhưng thật ra thạch đầu ca ca, muốn nỗ lực chút mới hảo quay đầu lại khảo cái công danh cũng có thể làm cha mẹ an tâm. Thạch đầu gật đầu đồng ý, trên mặt tươi cười càng sâu chút. Cái này làm cho ngô diệu nhi có chút kỳ quái, liền không ở đọc sách mà là quay đầu xem hắn, hỏi, ngươi xem ta làm cái gì. Nói ngô diệu nhi tưởng trên mặt có cái gì, liền rũi tay cầm khăn xoa xoa mặt nàng dùng khăn là nam tử thích màu xanh biển, chỉ là động tác vẫn là nhìn ra được nữ hài kiểu thiếu xem ở thạch đầu trong mắt liền cảm thấy nhà mình ngô huynh đệ có điểm ẻo là. Bất quá thạch đầu là sẽ không bởi vì cái này ghét bỏ, ngược lại cảm thấy đáng yêu. Lại nghĩ tới phía trước về quê khi, ngô Diệu Nhi cho hắn trong dương tắc bánh in, thạch đầu liền nói, ngô huynh đệ ta nghĩ tới, người ta hợp ý thật sự. Ngô Diệu Nhi vừa nghe lời này. Liền có chút khó hiểu nhìn hắn, không biết thạch đầu như vậy trịnh trọng chuyện lạ là muốn làm cái gì. Rồi sau đó liền nghe thạch đầu nói, một khi đã như vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, người ta kết bái vì khác phái huynh đệ tốt không. chương 188, ngô Diệu nhi nghe vậy sừng sốt một chút, rồi sau đó liền đột nhiên đứng lên, thiếu chút nữa đem trước mặt cái bàn ném đi. Bất quá nàng lập tức liền một lần nữa ngồi trở về, đem ngoài cái bàn hướng phía chính mình túm túm, đem trước mặt thư khép lại, lại mở ra rồi sau đó mới chấn định tâm tư nhìn về phía thạch đầu. Liền nhìn thấy thạch đầu chính vẻ mặt ngốc nhìn hắn. Tiểu thạch đầu cũng không biết chính mình nơi nào làm nhà mình ngô huynh đệ không cao hứng ở hắn xem ra, bọn họ quan hệ thực khảo ngô huynh đệ vốn dĩ chính là một ngụ một cái ca ca kêu hắn, nếu là kết bái, về sau kết làm khác họ huynh đệ, này nên là chuyện tốt một cọc. Chính là hiện giờ nhìn ngô diệu nhi tự hồ không quá vui, thạch đầu cũng không hào trực tiếp hỏi, chỉ có thể thử dường như nói câu, ngô huynh đệ, người còn hào. Ngô diệu nhi nhấp môi, nàng cảm thấy chính mình không tốt, một chút đều không tốt. Nàng là nữ tử thạch đầu là nam tử, chẳng sợ bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng là ngô diệu nhi cũng hiểu được nam nữ có khác đạo lý, nơi nào có thể kết bái huynh đệ. Chẳng lẽ là về sau còn phải làm kia lương sơn bá chúc anh đài bỏ ra 18 đưa tiễn. Chính là lời này Ngô Diệu Nhi lại không thể nói thẳng, chỉ có thể chịu đựng. Phía trước nữ giả Nam Trang, là bởi vì Ngô Diệu Nhi thân là nữ tử, lại yêu cầu đọc sách biết chữ, làm ngô gia đồ sứ truyền thừa người. Ngô Diệu Nhi biết lão ông tuổi lớn, không thể bồi nàng cả đời, về sau nàng muốn một mình đảm đương một phía nói thế thất là muốn học bản lĩnh. Nguyên bản kỳ vân muốn cho Ngô Diệu Nhi đến trong phủ đi theo phùng thú tại một chỗ học tập chính là Ngô Diệu Nhi trong lòng rõ ràng, nhà mình thiếu kỳ ra thực sự là quá nhiều, này phân ân tình phải làm báo đáp, nhưng là nếu ôn ra đổ sau còn muốn vẫn luôn chịu kỳ ra ân huệ, chỉ sợ đời này đều báo đáp không xong, đến lúc đó này Ngô ra đổ xứ rốt cuộc là với ai họ đều không nhất định. Ngô Diệu Nhi tuy nhỏ, lại nhìn ra được kỳ vân là cái cực kỳ khôn khéo người từ hắn nơi đó được đến đồ vật cũng không sẽ là bạch khắp. Có lẽ là xem minh bạch điểm này, Ngô Diệu Nhi mới lựa chọn nữ giả nam trang tiến thư viện đọc sách. Kết quả thư còn không có đọc xong, đào cấp chính mình lộng cái nghĩa huynh trở về. Chính là lời này Ngô Diệu Nhi sẽ không nói xuất khẩu, nàng biết thạch đầu là cái thành thật tính tình, thật nói cho hắn chỉ sợ sẽ đem hắn dọa đến. Thả chuyện này vốn chính là chính mình lừa gạt nhân ra, tổng khó mà nói thạch đầu không phải, Ngô Diệu Nhi do dự một chút chỉ có thể hàm hồ nói ta không nghĩ kết bái, nói xong liền thấp đầu có vẻ có chút ái náy. Rốt cuộc là người ta một fan thiệt tình chính mình lại có điều giấu giếm Ngô Diệu Nhi tổng cảm thấy băn khoăn Nhưng là làm Ngô Diệu Nhi kinh ngạc chính là thạch đầu đối với chính mình xua xua tay Liên Thanh nói không đáng ngại là ta sốt ruột ngô huynh đệ người chớ có để ở trong lòng Chúng ta đương bằng hữu cũng là cực hảo Lời này nói Ngô Diệu Nhi lỗ tai đỏ lên liền nâng lên đôi mắt nhìn hắn Tiểu cô nương đôi mắt xinh đẹp tròn tròn nâng lên mi mắt nháy mắt phá lệ tiếu lệ Một bên hầu hạ thanh phong hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn nhìn ngô diệu nhi lại không có mở miệng nói cái gì. Rồi sau đó liền nghe ngô diệu nhi nói ta là nói chúng ta còn nhỏ, không thể kết bái đâu, phải đợi lớn hơn một chút mới có thể. Lời này làm cho thạch đầu phá lệ khó hiểu, lôi kéo nàng hỏi này lại là vì cái gì. Ngô diệu nhi chớp mắt giòn xinh địa trả lời kết bái muốn lấy máu ở rượu uống xong đi mới được. Chúng ta này tuổi không thể uống rượu, hơn nữa lấy máu rất đau ta không dám. Này lý do nói thực sự gượng ép, thanh phong nghe đều cảm thấy nơi trốn đều không thích hợp. Cố tình thạch đầu tin còn thâm chấp nhận gật gật đầu, ngô huynh đệ ngươi nói đúng, nhị thuốc cũng nói cho ta không thể uống rượu, vừa rồi là ta suy xét không chua toàn, đường đột. Nói xong, thạch đầu liền đứng dậy, đối với ngô rượu nhi chắp tay bồi tội. Ngô Diệu Nhi cũng vội vàng đứng lên đáp lễ, hạ bái thời điểm không biết nghĩ tới cái gì, lỗ tai bị thiêu đến đỏ rực bất quá trên mặt đã không có vừa mới cứng đờ tươi cười như nho vãng tích. Đúng lúc này, Phùng Tú Tài cầm hắn bình trà nhỏ trở về, nhìn thấy hai người ở đối bái, không khỏi sừng sốt nói các ngươi đang làm cái gì đâu. Ngô Diệu Nhi sừng sốt một chút lập tức trả lời Phùng Tiên Sinh chúng ta ở nghiên cứu văn chương. Thạch đầu vội vàng đi theo gật đầu, còn đối với Phùng Tú Tài cười cười. Cũng may Phùng Tú Tài bất quá là hỏi thượng một câu liền làm thôi, không có thâm tưởng, rồi sau đó liền lược hạ bình trà nhỏ, làm hai đứa nhỏ đem viết tốt không quen biết tự đưa lên tới, hắn một đám tiến hành giải đọc đãi bọn họ đều ghi nhớ sau, Phùng Tú Tài liền cầm lấy sách lanh lành đọc y doãn tương canh phạt kiệt thăng tự nhi tỏi cùng kiệt chiến với Minh Điều Chi dã Thạch đầu nghe được chuyên chú Ngô Diệu Nhi xem chuyên tâm, hai người đều không có lại nhớ đến vừa mới sự tình. Mãi cho đến đọc xong hôm nay học bài khóa, lại ở phùng tú tài chỉ điểm hạ làm xong thư viện lưu công khóa, nhìn thời điểm không còn sớm, Ngô Diệu Nhi liền đứng dậy cáo từ thạch đầu cùng qua đi đưa nàng. Ra cửa khi thạch đầu còn chuyên môn mang theo Ngô Diệu Nhi cùng đi nhìn đào hoa, hai người muốn nói nói phía trước học quá đào hoa thơ, nhưng là trong thư viện giáo tư thư ngũ kinh, đến nỗi làm thơ còn chưa từng thâm học, giáo thụ thơ ca cũng hữu hạn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nhớ tới một câu, nhớ tạc năm sáu tuổi, sáng Quác thịnh phân hoa. Cũng may bọn họ học thức tám lạng nửa cân, không sai biệt mấy, chỉ là thoáng đọc thượng một câu phối hợp không khí liền thôi. Chờ đến đưa ngô diệu nhi ra cửa khi thạch đầu nói, nhị thầm thầm nói, trong nhà làm đào hoa bánh, hôm nay cái không kịp đãi ngày mai chúng ta cùng đi học đường khi ta mang chút cho người tốt không. Ngô diệu nhi cười gật đầu đồng ý, rồi sau đó cùng thạch đầu chắp tay cáo từ. Nhưng như vậy một loan eo, ngô diệu nhi liền nhớ tới vừa mới người này túm chính mình kết bái thời điểm khờ bộ dáng không khỏi nhỏ giọng nhắc mãi câu, ngốc từ. Cố tình nàng thường nói như vậy, thạch đầu cũng không có ác ý, ngược lại mang theo chút thân cận, lúc này thạch đầu nghe xong ngô diệu nhi nói liền ngẩn đầu hỏi, ngô huynh đệ ngươi kêu ta. Ngô diệu nhi nhìn nhìn hắn, không có trả lời, chỉ lo cười quay đầu chạy xa. Thạch đầu vẻ mặt mặt danh, nhìn ngô diệu nhi bóng dáng, hắn đối với nhà mình thư đồng thanh phong hỏi, ngươi có cảm thấy hay không ngô huynh đệ hôm nay quái quái. Thành phong gật gật đầu, do dự một chút nói tổng cảm thấy ngô công tử có chút nam sinh nữ tướng. Lời này vừa nói ra, thạch đầu liền nâng dơ tay dừng lại hắn nói, nghiêm trăng nói, ngô huynh đệ không vui người khác nói hắn ẻo là, này không phải lời hay, về sau chưa có nói. Thành phong vội gật đầu đồng ý, không cần phải nhiều lời nữa. Rồi sau đó thạch đầu trên mặt liền khôi phục hân hoan, cất bước đi vào đại môn. Nhắc mãi, đã nhị thầm thầm trở về ta đi muốn chút đào hoa bánh quay đầu lại cấp mô huynh để mang đi. Thành phòng có chút tò mò, phía trước ta xem phòng bếp nhỏ làm không ít thiếu ra trực tiếp đi lấy còn không phải là. Thạch đầu lắc lắc đầu, không thành phúc bảo nói qua những cái đó đều là cho người khác cầm đi, hiện tại chỉ sợ đã không quay đầu lại lại nói. Mà kia chứa đầy hai cái hộp đồ ăn đào hoa bánh, lúc này chính đặt ở vị ương cung nội điện trên bàn. Nơi này là mạnh hoàng hậu chỗ ở, đồng thời cũng là này hậu cung chung duy nhất một chỗ có chủ tử nương nương cung điện, hầu hạ người so bên cung điện nhiều gấp 2 không ngừng Nhưng hầu hạ người nhiều, lại phá lệ thanh tịnh công nhân tới tới lui lui đều tận lực không phát ra tiếng vang, rất có quy củ chẳng sợ nhìn thấy Diệp Kiều mang theo ba cái hài tử vào cung, cũng làm bộ không có nhìn đến, nửa điểm nghị luật đều không có Diệp Kiều thấy nhiều, mỗi lần vào cung nơi này không khí đều không sai biệt lắm, cũng thành thói quen, ngược lại là ba cái hài từ bị công nhân an tĩnh thúc mục bộ dáng dọa đến, vẫn luôn không nói chuyện, nhìn đến mạnh hoàng hậu khi cũng hoàn toàn không có dĩ phãng hoạt bát. Mạnh hoàng hậu có thể nhìn ra bọn nhỏ tâm tư, chỉ lo bất động thanh sắc cười nói, đi đem thái tử ôm tới, bọn nhỏ có thể chơi đến một chỗ, làm hắn trông thấy người cũng là tốt. Công nhân lên tiếng, không bao lâu liền có bà tử thật cẩn thận ôm tả lót đi tới, muốn đưa cho mạnh hoàng hậu, liền thấy mạnh hoàng hậu dùng ánh mắt hướng bên cạnh liếc một chút, công nhân lập tức khuất uốn gối, rồi sau đó đem tiểu cảnh minh phóng tới giường nệm mặt trên tiểu giường. Này tiểu giường nhìn rất giống trước kia long phượng thai ngủ đến cái kia, bên trong phô thật dày đệ mềm, đầu gỗ lan can đều dùng mềm mại vài vóc tầng tầng vây quanh, chẳng sợ đụng phải cũng không đau. Mà tiểu dường phía dưới còn có hai cây có thể lay động màu chân, ở bên trong động nhất động tiểu dường liền sẽ hoảng lên treo ở phía trên treo tiểu bố cầu cũng tới hồi lắc lư, mặt trên hoàng thua phiêu phiêu lắc lắc phá lệ thấy được. Sở cảnh minh vừa mới tỉnh ngủ, lúc này chính tinh thần, đã 3 tháng tiểu ra hỏa lớn lên tròn vo, so long phượng thai khi còn nhỏ còn béo chút, nhưng hắn tuy rằng béo, mặt lại phá lệ thảo hỉ, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ giống sở thừa duẫn, đại mà trong trèo cười rộ lên thời điểm cong thành một cái tuyến. Nhìn đến hắn, ba cái hài từ lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, lại bị mạnh hoàng hậu từng cái ôm hôn hôn, bọn nhỏ liền buông ra. Tà hiểu bên cạnh có nhà mình mẫu thân ngồi, này đối tiểu hài từ tới nói chính là trong lòng có dựa vào cho bọn họ cũng đủ dũng khí thực mau húc bảo như ý liền cùng mạnh hoàng hậu chơi tới rồi một chỗ. Húc bảo ngoan ngoãn, như ý hoạt bát đều là lanh lợi tính tình, một tà một hiểu ngồi ở trên giường cầm cầu qua lại lăn, mạnh hoàng hậu còn lại là cười hỏi húc bảo còn nhớ rõ gì. Mạnh hoàng hậu vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, vô luận húc bảo có nhớ hay không nàng đều không thèm để ý, rốt cuộc lần trước thấy húc bảo đã là mấy tháng phía trước sự tình qua lâu như vậy, đã quên cũng bình thường. Ai ngờ đang ở cầm bố cầu hống như ý vui vẻ húc bảo ngẩn đầu liền đáp nhớ rõ gì nói qua muốn đưa húc bảo chuỗi ngọc màu xanh lục nhưng dài quá. Lời này vừa nói ra, mạnh hoàng hậu đầu tiên là sừng suốt lúc này mới nhớ lại lần trước nàng là đáp ứng quá diệp kiểu cùng húc bảo. Nếu là chính mình thật sự có long thai liền sẽ đem kia xuyến phỉ thúy chuỗi ngọc đưa cho húc bảo, kết quả không một tháng nàng liền có tin vui. Chỉ là mạnh hoàng hậu có chút kỳ quái, chuỗi ngọc ta đã đưa đi kỳ phủ, như thế nào, húc bảo không thu đến sao. Hốc bảo lập tức nhìn về phía Diệp Kiều, lầm bẩm hốc bảo chỉ có một viên. Diệp Kiều lúc này mới nhớ lại tới, rỗi tay nhéo nhéo húc bảo khuôn mặt nhỏ, trong miệng nói thu được chỉ là chuỗi ngọc quá dài, sợ hắn thương đến chính mình ta liền thế hắn thu chứ. Mạnh hoàng hậu hiện giờ cũng là làm mẹ người tự nhiên minh bạch diệp kiểu đối húc bảo quan tâm, liền gật gật đầu, rồi sau đó cười sờ sờ húc bảo cái đầu nói, không vội, đãi về sau húc bảo cũng có thể đón dâu khi, đêm này chuỗi hạt xuyến đương xính lễ đưa cho tương lai nương tử, chẳng phải là hảo. Húc bảo chớp chớp mắt lập tức gật đầu, đem chuyện này nhớ kỹ. Chẳng sợ hắn không hiểu đến cái gì là đón dâu cái gì là nương tử, nhưng là về sau tổng hội biết đến, trước khi nhớ, về sau lại nếu không muộn. Nhữ ý còn lại là xem bọn họ đang nói chuyện, nhưng không ai bồi chính mình chơi, liền ném bố cầu, đỡ giường đứng lên, sau đó lào đảo lắc lưu muốn đi tìm Diệp Kiều. Chính là không đợi đi đến Diệp Kiều trước mặt, liền thân mình một oai ngã xuống mạnh hoàng hậu trong lòng ngực. Mạnh hoàng hậu vội vàng ôm chặt nàng, cho rằng như ý sẽ nháo, ai biết như ý chỉ là cười khanh khách hai tiếng, liền hồi ôm lấy mạnh hoàng hậu, nói gì hương hương, như ý bụng bụng đói. Diệp Kiều Thỏ lại gần nghe nghe, đã nghe tới rồi Mạnh Hoàng hậu trên người đào hoa mùi hương, liền cười nói, gần nhất nhà ta đào hoa thịnh phóng, như ý thích thật sự, thường lui tới liền vui ở bên trong trong dạo, lúc này nàng chỉ cần ngửi được đào hoa vị liền đi bất động. Vừa lúc ta mang theo đào hoa bánh tới, tuệ nương cũng nếm thử. Nói lên ăn ngon bánh ngọt, chỉ sợ tốt nhất tay nghề sư phó đều so ra kém trong cung mặt ngự trù làm tinh xảo nghĩ vị. Mạnh Hoàng hậu cũng không phải tham ăn người, xưa nay không mừng thực ngọt. Nhưng hiện tại trong lòng ngực ôm mềm mục nãi hoa hoa, nghe như ý phiếm ngọt thanh âm, mạnh hoàng hậu tự nhiên cười gật đầu, vẫn là kiểu nương suy xét chu toàn. Rồi sau đó liền làm bên người công nhân chuẩn bị, húc bảo nghe được muốn ăn cái gì, phản ứng đầu tiên là đi xem nhà mình đệ đệ. Kỳ thật ở kỳ nhị ra, vô luận là kỳ vân vẫn là dịp kiểu đều không có nói qua húc bảo muốn cho đệ đệ mũi muội nói, nhiều nhất chỉ là để một câu đệ đệ mũi muội con nhỏ, bọn họ ở chơi thời điểm làm húc bảo che chở bọn họ chút. Nhưng húc bảo đọc sách nhiều, luôn là đem sách vừa đạo lý tôn sùng là nhân sinh tín điều, này huynh Hữu đệ cung chính là trong đó hạng nhất. Đối với đệ đệ muội muội yêu thích, hắn vẫn luôn nhớ rõ ràng, như ý mê chơi, ninh bảo thích ăn, vừa nghe đến muốn ăn cái gì húc bảo liền sẽ nghĩ đến nhà mình đệ đệ. Chính là xưa nay đều là nghe được có ăn ngon liền đi không nổi ninh bảo, lúc này lại không nói một lời ngồi ở tiểu bên giường biên, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên trong sờ cảnh minh nhìn. Ninh Bảo là cây an tĩnh tính tình, hắn không giống như là húc bảo như vậy đối thế giới tràn ngập tò mò, cũng không giống như là như ý như vậy hoạt bát không sợ người lạ, so sánh với tới, Ninh Bảo càng vui ôm hắn cuộn len, ngốc đại an tĩnh trong một góc nguyên lành ngủ một giấc. Nguyên bản ninh bảo đối sở cảnh minh không có gì tò mò Nhưng là tiểu cảnh minh chiều hắn vươn tay nhỏ thời điểm Ninh bảo đầu tiên là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia Nhìn chằm chằm cảnh minh nhìn một lát Rồi sau đó mới chậm gì gì bắt tay từ lan can thăm đi vào Nhẹ nhàng mà cầm sở cảnh minh tiểu thịt tay Một bên coi chừng cung nhân muốn ngăn đón Lại nghĩ đến hoàng hậu nương nương nói qua nói Liền không ra tiếng Chỉ lo gắt gao nhìn chằm chằm xem Thời khắc chuẩn bị đem ninh bảo ôm đi Liền ở ngay lúc này Hai đứa nhỏ tay kéo đến một chỗ. Ninh bảo không có gì phản ứng, nhưng thật ra cảnh minh trên mặt trước lộ ra cái cười. Kỳ thật mới ba tháng nãi hoa hoa không có gì sức lực, lại bởi vì sinh non hơn nửa viên béo chút. Lúc này tiểu cảnh minh liền xoay người đều sẽ không, bất quá hắn cười rộ lên là làm cho người ta thích cũng không có gì thanh âm. Ninh bảo xem nhiều thích náo nhiệt ca ca muội muội lúc này đụng phải cái đồng dạng an tĩnh liền cảm thấy mới mẻ tiện đà liền có chút thích. Liền đào hoa bánh đều không có ăn, Ninh bảo liền ngồi ở tiểu bên giường biên, ghé vào lan can thượng hướng bên trong xem tùy ý cảnh minh túm hắn ngón tay chơi. Mà tiểu cảnh minh từ sinh ra bắt đầu liền không có gặp qua mặt khác hài tử, hiện giờ nhìn thấy một cái tự nhiên mới mẻ, cũng là xem cái không để yên. Vì thế chờ mạnh hoàng hậu cùng Diệp Kiều phát hiện bọn họ khi liền thấy được cách lan can cho nhau ngóng nhìn hai đứa nhỏ. Nhìn như vậy phá lệ chân thành tha thiết chọc đến mạnh hoàng hậu ngăn không được cười cũng không có quấy giày bọn họ chỉ làm các công nhân nhiều coi chừng chút là được Rồi sau đó mạnh hoàng hậu làm người trên mặt đất phô thật dày sạp cầm không ít hài từ món đồ chơi tới cấp hốc bảo cùng như ý Hai đứa nhỏ lập tức chơi đến một chỗ mạnh hoàng hậu liền đứng dậy cùng Diệp Kiều ngồi vào trước bàn cười nói người đứa nhỏ này đều dưỡng khỏe mạnh nhìn khiến cho người thích Diệp Kiều chính bưng chung trà, nghe vậy liền nói ta mới vừa xem qua thái tử cũng thực khỏe mạnh. Lời này nói mạnh hoàng hậu mặt mày hớn hở trong lòng còn lại là lực tung tung. Cho dù thái y vẫn luôn nói cảnh minh thân mình dưỡng đến hảo, định có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên, nhưng là mạnh hoàng hậu trong lòng chính là cảm thấy có chút không yên ổn, ước chừng là đối diệp Kiều đã tin tới rồi cực hạn. Hiện giờ có thể nghe được diệp Kiều nói hài nhi thân mình vô ngu, mạnh hoàng hậu mới an tâm. Diệp Kiều còn lại là sốc lên chung trà cây nắp uống phía trước nhìn chằm chằm nhìn nhìn Bát trà bay nhiều đoá đào hoa ước chừng là bị hướng phao khai Nguyên bản phơi khô đào hoa dường như thịnh phóng giống nhau Nước trà màu sắc thực thiền uống một ngụm liền có thể nếm ra bên trong bỏ thêm mật Còn có đào hoa hương khí cũng không nùng liệt chỉ là nhàn nhạt lại phá lệ hợp lòng người Diệp Kiều đầu thứ uống đào hoa trà cảm thấy hương vị hảo Liền nhìn về phía mạnh hoàng hậu hỏi cái này khó làm sao Mạnh hoàng hậu tầm thường là thích ở nhàn hạ thời điểm đùa nghịch này đó, liền nói, không khó, bất quá đào hoa trà không thể nhiều uống, chỉ thừa dịp mùa xuân nếm cái mới mẻ, lựa uống một ít hợp với tình hình thôi. Diệp kiều gật đầu ghi nhớ, lại cầm khối đào hoa bánh, lại không ăn, mà là nhìn mạnh hoàng hậu nói ta phía trước đi nhìn quá hoa ninh tính nhật tử, ở gần tháng liền phải sinh. Mạnh hoàng hậu trên mặt cười phai nhạt chút giữa mày có chút lo lắng cố tình lúc này náo loạn nạn trộm cướp trong chiều nhất thích hợp cũng chính là diệp tướng quân chỉ là khổ hoa ninh không biết hoa ninh tâm tình như thế nào. Diệp kiều trả lời khá tốt phía trước còn tìm ta muốn đào hoa chi nói muốn muốn thử dưỡng dưỡng xem có thể hay không nuôi sống. Thành âm dừng một chút tuệ nương ta đại ca này đi thật sự không có nguy hiểm sao. Mạnh hoàng hậu cũng không phải tầm thường hậu cung phi tần, nàng phụ thân là tệ tướng tầm thường sở thừa dũng cũng sẽ đem trên triều đình sự tình lấy ra tới cùng nàng nói một câu. Mạnh hoàng hậu tự nhiên biết trên chiến trường đao kiếm không có mắt, không có ai có thể chắc chắn có thể đánh thắng trận. Nhưng là lúc này là người ta ruột thịt muội muội hỏi. Mạnh hoàng hậu tự nhiên sẽ không cố ý hù dọa nàng, chỉ cười nói, hẳn là không có, diệp đại nhân đối với biên quan tình thế phá lệ quen thuộc này đi mang lên cũng nhiều là đã từng củ bộ, đều là tinh binh, xứng lấy lương tướng, tự nhiên là ổn thỏa. Diệp kiểu lúc này mới có thể an tâm ăn đào hoa bánh, trên mặt cũng có cười. Mà mạnh hoàng hậu lại rỗi tay vẫy lôi công nhân, chỉ trừ thân cận, đãi trong phòng thanh tịnh sau so mới đối với diệp kiểu nói, có cọc sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Diệp Kiều trong miệng tắc bánh ngọt, khó mà nói lời nói, chỉ có thể gật gật đầu nhìn mạnh hoàng hậu. Mạnh hoàng hậu liền cười cho nàng đổ ly trà đưa qua đi, trong miệng nói, hiện giờ hai vương thân thích vô ý trụy nhai, thì cốt vô tồn. Diệp Kiều nguyên bản ở uống nước trà đem miệng bên trong đào hoa bánh thuận đi xuống, nghe vậy chặn lại nói tuệ nương từ từ. Rồi sau đó, nàng khom lưng liền đem húc bảo vứt lên ôm đến trong lòng ngực trực tiếp ôm húc bảo đầu, dùng cánh tay ngăn chặn lỗ tai hắn, lúc này mới đối với mạnh hoàng hậu nói, người tiếp theo nói. Mạnh hoàng hậu cũng nhớ tới này húc bảo hảo trí nhớ, liền gật gật đầu còn phóng nhẹ thanh âm nói, nếu bọn họ đã toàn ra không tồn tên kia hạ sản nghiệp cũng muốn xử lý rớt. Diệp Kiều chớp chớp mắt nói, bọn họ là hoàng thượng huynh đệ, sản nghiệp không cũng nên cấp hoàng thượng sao. Lời tuy như thế, nhưng có chút là triều đình có thể ăn xong, có chút là có thể sung tiến tư khố, nhưng còn có không ít là không có biện pháp hợp lại ở bên nhau Mạnh hoàng hậu bưng lên chén trà nhấp một ngụm, rồi sau đó nói có ước chừng 10 gian cửa hàng còn có hai cái thôn trang vô pháp thu thập này Thôn trang không được tốt quản, bên trong nhiều là lão nô các có cậy vào rất khó thu thập, nhưng thật ra cửa hàng dân cư sạch sẽ, nếu là nhà ngươi nhị lang có thừa lực xử trí tu qua đi là được Đối với sinh ý thượng sự, Diệp Kiều cũng không quen thuộc nhưng ngay cả như vậy, Diệp Kiều đều nghe được ra đây là mạnh hoàng hậu tự cấp nhà mình chỗ tốt. Hiện giờ kỳ vân ở kinh thành khai lớn nhất đó là tiệm rượu, còn lại nhiều là tiệm ăn trà phô chẳng sợ kiếm bồn mãn bát mãn đều không có lại khuếch trương Cũng không phải kỳ vân không nghĩ, mà là bởi vì này trong kinh thành tất đất tất vàng, nhà cửa cũng không phải có tiền là có thể mua, không ít mặt tiền cửa hàng đều là người ta tổ truyền xuống dưới, dễ dàng không thể mua bán cầm tiền cũng mua không được Hiện giờ trực tiếp rơi xuống 10 cái mặt tiền cửa hiệu, vô luận đoạn đường như thế nào, đây đều là cực hảo. Diệp Kiều cũng không phải cái loại này sẽ giả khách khi tính tình, chỉ lo vui mừng nói tuệ nương ngươi đãi ta thật sự hảo, trở về ta liền sẽ cùng tướng công nói. Mạnh Hoàng Hậu cũng cười rộ lên kỳ thật đây là trong lén lúc cấp kỳ ra chỗ tốt, ai đều nhìn đến ra. So với những cái đó trên mặt đầy tới đầy đi hư tình giả ý Mạnh hoàng hậu đào càng thích dịp kiểu này phân thẳng thắn thành khẩn Vui mừng chính là vui mừng, cảm tạ chính là cảm tạ cũng không cất dấu Nên nhớ kỹ nhân tình không hàm hồ, như vậy ở trung thống khoái nhiều Bất quá mạnh hoàng hậu đôi mắt nhìn nhìn bên kia còn ở cùng ninh bảo niết tay tay sờ cảnh minh Chậm rãi nói kiểu nương ngươi đãi ta hảo, ta tự nhiên muốn đối đãi ngươi hảo Cấp cái gì đều đáng giá Lời này nói thực nhẹ Diệp Kiều không có nghe rõ, mà mạnh hoàng hậu cũng không có lại nói, chỉ lo nhéo khối đào hoa bánh tươi ăn. Này đào hoa bánh làm được cực hảo, bánh da mềm mại, nội nhân ngọt hương, tầm thường mạnh hoàng hậu liền cơm đều dùng cực nhỏ, lúc này lại liền ăn hai cái, làm một bên công nhân đều phá lệ ngạc nhiên, nhìn Diệp Kiều ánh mắt hết sức hiền lành. Đều truyền thuyết hoàng hậu nương nương sinh sản ngày đó, là này Diệp ra nương tử đem nương nương từ sinh tử bên cạnh kéo trở về, lúc này mới có thể cứu một công nhân thánh mạng Vô luận chuyện này là thật là giả chỉ cần xem hiện tại mạnh hoàng hậu nhìn thấy Diệp ra nương tử sau vui mừng ăn nhiều một khối bánh ngọt phần thượng liền đủ để cho các công nhân dùng xem thiên nữ ánh mắt xem Diệp Kiều. Đãi Diệp Kiều chuẩn bị rời đi khi các công nhân trong ánh mắt đều là giữ lại, hẳn không thể làm Diệp Kiều ở tại trong cung, mỗi ngày nhìn chằm chằm nhà mình nương nương nhiều dùng cơm mới hảo. Bất quá Diệp Kiều cũng không có nhiều trì hoãn, chờ đến húc bảo cùng như ý đều chơi mệt ngủ hạ, nàng liền nhẹ nhàng bế lên như ý, nhỏ giọng đối mạnh hoàng hậu nói tuệ nương ta đi trước. Mạnh hoàng hậu gật gật đầu, đồng dạng thà chậm thanh âm, giúp ta thăm hỏi hạ hoa ninh, làm nàng hào hào dưỡng. Diệp Kiều gật đầu đồng ý, rồi sau đó đem như ý đưa cho mạc bà tử chính mình còn lại là đi ôm ninh bảo. Ai biết vẫn luôn là ngủ thời điểm so tình, thời điểm nhiều ninh bảo lúc này lại trợn tròn mắt, nửa điểm buồn ngủ đều không có thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiểu cảnh minh xem Cảnh minh tuy nói giữa chưa thời điểm ngủ quá vừa cảm giác, nhưng hắn tuổi tác tiểu, không bao lâu lại ngủ, lúc này liền nhắm mắt lại ngủ đến kiên định tay nhỏ gắt gao nắm chặt ninh bảo trên cổ tay tơ hồng Này tơ hồng là diệp kiều biên tới cấp hắn, ninh bảo vẫn luôn thực bảo bối mang Lúc này thấy Diệp Kiều muốn tới ôm hắn đi, Ninh bảo không nói thêm gì, chỉ là vẫn như cũ nhìn Cảnh Minh, hiển nhiên là phá lệ thích cái này an an tĩnh tĩnh còn thịt đô đô đệ đệ. Cố tình Cảnh Minh tay nắm chặt tơ hồng thực kín mít ngủ rồi cũng không giải khai. Diệp Kiều cũng không cứng quá túm liền xin giúp đỡ dường như nhìn về phía mạnh hoàng hậu. Nhưng không đợi mạnh hoàng hậu qua đi, Ninh bảo liền nhẹ nhàng dùng một cái tay khắc cười rớt tơ hồng. Lúc này mới tính tách ra, mà hắn còn lại là nhìn bị cảnh minh nắm chặt tơ hồng lầm bầm câu, đưa đệ đệ. Tiếp theo quay đầu liền ôm lấy Diệp Kiều cổ, ghé vào Diệp Kiều trong lòng ngực không dên một tiếng. Cũng không biết là không vui rời đi, vẫn là đau lòng tơ hồng từ. Đối với tiểu hài từ chi gian hiểu nghị Diệp Kiều tuy không hiểu, lại có thể cảm giác được ninh bảo có chút hạ xuống, liền vỗ vỗ tiểu ra hỏa phía sau lưng ôm hắn lên xe ngựa. Mà xe ngựa động lên sau, Ninh bảo liền ngủ rồi, Diệp Kiều đem hắn đặt ở trên đệ mềm khi tiểu ra hòa thực tự nhiên xoay người ôm lấy như ý, tiểu nhự ý cũng hơi hơi ngẩn ngẩn đầu làm Ninh bảo ôm, long phượng thai khôi phục bọn họ quen thuộc nhất tư thế ngủ. Diệp Kiều xem đến cười không ngừng, vỗ vỗ bọn họ phía sau lưng, tiếp theo lại sờ sờ húc bảo phát đỉnh, húc bảo liền mơ mơ màng màng mà lầm bẩm câu, nương, đau đau húc bảo ôm lấy Diệp Kiều tay. Mà Diệp Kiều còn lại là vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn, chỉ cảm thấy cảnh xuân vừa lúc chẳng sợ chỉ là nhìn cây cối úp hành đều cảm thấy tâm tình thoải mái. Đãi vào thành sau, bởi vì trong kinh thành mặt con đường không luôn là thông suốt ngẫu nhiên liền muốn đường vòng, lần này xe ngựa liền vòng đi kỳ ra tiệm rượu phía sau phố hẻm. Diệp Kiều nhìn nhìn quay đầu hỏi có phải hay không mau đến tam lang ra. Mạc bà tử chính nhìn ba cái hài tử, không ra bên ngoài xem, nhưng thật ra tiểu tố chỉ nhìn liếc mắt một cái liền nói, là, đằng trước là được. Diệp kiều cười nói, vậy qua đi nhìn một cái, xem tam lang có cái gì thiếu đoạn, cũng hảo bổ thượng. Sa phu nghe xong liền quải cái cong, vào ngõ nhỏ. Bất quá thực xe tốc hành phu liền ngừng xe quay đầu nói, nhị thiếu nãi nãy đằng trước có xe ngựa đem ngõ nhỏ lấp kín. Diệp kiều sừng suốt tường kỳ minh có khách nhân, liền thăm dò nhìn nhìn. Lếp mắt một cái liền nhận ra kia xe ngựa là kỳ minh xe giá, rồi sau đó liền nhìn đến xe ngựa trước có tháng màu trắng váy áo nữ tử ngã trên mặt đất che lại chân tự hồ là thương tới rồi. Diệp kiểu nheo nheo mắt cảm thấy nàng kia mặt có chút quen mắt chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Nàng liền đối với mạc bà tử nói, người chiếu cố hài tử, muốn cẩn thận chút. Rồi sau đó đối với tiểu tố nói, đi qua đi nhìn một cái. chương 189 Kỳ Minh cũng không nghĩ tới chính mình hào hào về nhà, cơ nhiên có thể ở cửa nhà bị người ngăn lại tới. Hắn cũng không có xuống xe, mà là chiếc vén màn lên thấp giọng nói, 64 phát sinh chuyện gì? Đó là người nào? Sáu tư, trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, nói lắp bệnh chẳng đã hảo rất nhiều, nhưng là ở ra việc khớp thời điểm vẫn là dễ dàng đầu lưỡi thắt, lúc này hắn tận lực chậm lại thanh âm trả lời tam thiếu gia, nghe, nghe nàng kia nói, nàng là thiếu gia bằng bằng hữu cùng đường, mới đến, mới đến đến cậy nhờ thiếu gia. Lời này vừa nói ra, kỳ minh hãn đều bị dọa ra tới. Làm quan một năm kỳ minh đã sớm không ở là lúc trước cái kia lăng đầu tiểu tử. Ở triều đình, hắn trước có hoàng đế phù hộ, sau có thưa tướng hậu đãi, kỳ minh con đường làm quan đi được so người bình thường thông suốt rất nhiều, chính là vẫn như cụ có thể nhìn thấy rất nhiều trên triều đình sôi nổi hỗn loạn, này đó luôn là có thể thực mau làm người trưởng thành lên. Đối triều đình việc kỳ ra tam lang ngày càng thành thục, đến nỗi này nam nữ việc, hắn cũng bởi vì đem ngọc hoa tình duyên để ở trong lòng mà phá lệ để ý. Tầm thường có chút tụ hội, kỳ minh thực chú ý cùng mặt khác nữ thử bảo trì khoảng cách nói chuyện đều không dương mắt xem. Kỳ Minh tuy rằng đến bây giờ vẫn cứ không biết hắn Hoàng đế Nghĩa Huynh đã sớm cùng Kỳ ra thông khí, thậm chí còn thừa dịp ăn Tết thời điểm cùng hắn cha mẹ chứng thực việc hôn nhân, nhưng Kỳ Minh trong lòng, hắn nhận chuẩn mạnh chỉ Lan, phi ngũ cô nương không cưới. Kỳ ra Nhi Lang đều là nhìn tới nhà ai cô nương liền cố chấp tính tình. Chẳng sợ trong chiều có chút không rõ nội tình quan viên muốn cấp Kỳ Minh làm mai, thậm chí còn có người muốn đưa Mỹ nhân tới cấp hắn làm nhà hoàn tiểu thiếp, Kỳ Minh đều cự tuyệt giữ mình trong sạch thật sự. Hiện giờ thật vất vả có thể cùng mạnh mũ cô nương ổn định quan hệ ở su mật viện sai sự cũng ổn định xuống dưới kết quả trời giáng đại, lễ ẩm tới cái nữ nhân nằm ở xa tiền đầu, như thế nào có thể làm người không nhiều lắm tưởng. Sáu tư cũng nhìn ra người nọ thực sự là sợ hãi nhà mình chủ tử, liền nói tam thiếu ra ta ta đi nhìn một cái. Từ từ, lúc này, một cái lực hiện quảnh quẽ thanh âm truyền ra tới. Kỳ Minh một quay đầu, liền nhìn đến chính mình đối diện Tiêu Nguyên Bạch chính vẻ mặt đạm mặc nhìn hắn. Ước chừng là vừa rồi bị hù nhảy dựng, làm cho Kỳ Minh không có một tấc vuông, lúc này mới nhớ lại đến chính mình hôm nay vì sao ngồi xe ngựa mà không phải ngồi kiệu toàn nhân hắn tồn tâm tư muốn thỉnh đồng liêu Tiêu Nguyên Bạch về nhà làm khách lúc này mới ngồi chung một xe. Phía trước Kỳ Minh bị điểm vì thám hoa Tiêu Nguyên Bạch đó là cùng hắn một bảng sở ra trạng nguyên lang. Nếu nói tam giáp chi gian quan hệ kỳ minh cùng bảng nhãn quách thành tế càng vì thân cận chút không chỉ là bởi vì quách bảng nhãn tính tình sang sàng, còn bởi vì quách ra là hoa ninh trường công chúa cựu cữu gia cùng kỳ minh cũng coi như là có chút thân thích quan hệ ở, hai người lại đều là kiên định đứng ở hoàng đế bên kia kết giao chặt chẽ chút cũng bình thường. Bất quá tiêu nguyên bạch lại bất đồng, hắn xuất từ tiêu gia, là cực kỳ quý giá môn hộ, mà tiêu nguyên bạch bản nhân cũng xưa nay quảnh quẽ cao ngạo, rất ít cùng người lui tới cho nên kỳ minh cùng hắn kết giao không thâm. Chính là hiện giờ tiêu nguyên bạch là xu mật thừa chỉ kỳ minh là su mật phó thừa chỉ quan hệ mật thiết, ở trong nhà môn làm công sự khi cũng nhiều có lui tới, kỳ minh liền nghĩ muốn cùng hắn thân cận chút về sau cũng hảo cùng nhau làm việc. Ai biết thật vất vả bán ra này một bước lấy hết can đảm thỉnh nhân ra về nhà làm khách kết quả liền ở cửa nhà náo loạn như vậy vừa ra. Kỳ Minh có chút cuộn bách liền nói, làm tiêu đại nhân chê cười ta đây liền đi xuống xử trí. Nói liền phải đẩy ra xe dư môn, ai ngờ tiêu nguyên bạch lại một phen giữ chặt hắn, đột nhiên dùng sức đem hắn túm trở về. Kỳ Minh vốn là thiên gầy chút đột nhiên không kịp phòng ngờ dưới ngã ngồi về đệm mềm thượng liền có chút kinh ngạc nhìn tiêu nguyên bạch. Rồi sau đó kỳ minh liền nghe tiêu nguyên bạch nói, nàng này tất nhiên là có cầu với ngươi, hơn phân nửa dắp tâm bất lương, ngươi nếu ra mặt vô luận ngươi cùng nàng chi gian có hay không khập khiễng, cuối cùng đều khó tránh khỏi sẽ nháo ra tin đồn nhảm nhí, với ngươi thanh danh bất lợi. Kỳ minh không nghĩ tới này đó, hơi hơi sừng sốt theo bản năng hỏi tiêu đại nhân như thế nào biết như vậy rõ ràng. Tiêu nguyên bạch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ở kinh thành, loại chuyện này cũng không mới mẻ, gặp được nhiều liền thói quen. Lời này thẳng thắn thành khẩn tiêu nguyên bạch cũng bất quá là ăn ngay nói thật Hắn xuất thân tiêu ra cho dù là tại đây tất đất tất vàng trong kinh thành đều là khó được nhà cao cửa rộng tiêu nguyên bạch như vậy tài tuấn từ nhỏ liền phải đối mặt đủ loại nữ tử nhào vào trong ngực kịch bản xem đến nhiều cũng liền quen thuộc tự nhiên phá lệ cảnh giác chốt Hôm nay hắn cũng bất quá là nhắc nhở một câu cũng không nghĩ nhiều Chính là ở kỳ minh xem ra tiêu nguyên bạch này cứ lại làm hắn phá lệ cảm kích Cũng làm kỳ minh cảm thấy vị này tiêu trạng nguyên cũng không phải thật sự như bị người theo như lời như vậy Cao ngạo không ai bị nổi chỉ là có chút quạnh quẽ không hợp đàn thôi người vẫn là thực tốt Vì thế tiêu nguyên bạch liền nhìn đến kỳ minh đối chính mình cảm kích cười thiệt tình thực lòng nói thanh cảm ơn Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ lại chọc đến người này như vậy thiệt tình thực lòng tiêu nguyên bạch thực sự có chút kinh ngạc Hắn nhìn chằm chằm kỳ minh nhìn nhìn, liền đối với kỳ minh chắp tay nói, việc nhỏ thôi, không cần quan tâm. Rồi sau đó xuyên thấu qua xe dư môn ra bên ngoài nhìn nhìn, nhàn nhạt, nhạt nói, vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tương đối quan trọng. Kỳ minh gật gật đầu, đối với 64 nói hai câu, sáu tư ứng vài tiếng, lúc này mới hướng tới kia màu nguyệt bạch váy áo nữ tử đi qua đi. Mà quỷ dạp trên mặt đất chu tứ cô nương cảm thấy chính mình thân mình đều phải cương. Nàng có thể mơ hồ nghe được trong xe ngựa thanh âm, chẳng sợ tiêu nguyên bạch cùng kỳ minh chi gian đối thoại cũng không thể đủ toàn bộ rõ ràng truyền ra tới, nhưng là chỉ có linh tinh chữ cũng đủ làm chua tứ cô nương có điều liên tưởng. Hiển nhiên kỳ minh đã sớm không nhớ rõ nàng, cái này làm cho chua tứ cô nương có chút sợ hãi. Kỳ thật chua tứ cô nương đối kỳ minh không coi là khuyên tâm, chỉ là cân nhắc lợi hại sau cảm thấy kỳ minh là cái hảo dựa thôi. Nàng phụ thân là ở su mật viện đương trị tính lên còn so kỳ minh chức quan cao một ít chính là mặc cho ai đều nhìn ra được kỳ minh hiện giờ được đến thánh thượng có trọng phú hộ xuất thân lại có thể trực tiếp bị điểm đến su mật viện đi tự nhiên là tiền đồ không thể hạn lược. Chủ tứ cô nương tìm biện pháp cùng hắn tiếp xúc vài lần, bất quá nhiều là ở thơ hội hoặc là tiệc trà thượng vội vàng một mặt, mỗi lần kỳ minh đều như là mới vừa nhận thức nàng dường như xa lạ. Cũng may Chu tứ cô nương có kiên nhẫn, nghĩ chậm rãi tiếp xúc tổng có thể leo lên thượng, nàng cũng phá lệ tự tin, cảm thấy lấy nàng điều kiện kỳ minh sợ là đã sớm nhớ kỹ, chỉ là ra vẻ không biết lạt mềm buộc chặt. Nguyên bản Chu tứ cô nương nghĩ chậm rãi chu tính, ai biết trong nhà lại ra biến cố. Chu gia cùng hai vương cấu kết sự tình bị thọc đi ra ngoài, Chu đại nhân bãi quan miễn chức, mắt nhìn liền phải hòa cập người nhà. Tiên già cũng không có lập tức thu thập bọn họ, mà là cho chút thời gian làm các nàng tìm ra lộ chu gia nữ nhi lấy chồng đều đóng cửa không ra chưa lấy chồng tất cả đều vội vàng đính hôn, chỉ ngóng trông có thể sớm thoát thân mới hảo. Chu tứ cô nương nghe nói trong nhà cho nàng định rồi cái ngoại phóng tiểu quan, định ra việc hôn nhân là có thể sớm rời xa kinh thành thị phi mà. Tuy nói so bất đắc dĩ trước cầm y ngọc thực, nhưng là kim thượng nhân hậu, cũng không đã làm phân liên lụy người nhà, chỉ cần điệu thấp chút, nữ tử nhiều sẽ không bị quá phận dính líu, thà này ngoại phóng quan viên cùng chu gia có cũ, gà qua đi sẽ không bởi vì nàng là tội thần chi nữ mà bạc đãi còn có thể đương chính thất chủ mẫu đã là cực hảo điều kiện. Chính là nàng lại không cam lòng, nàng là chính thất đích nữ cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, bộ dạng cũng là nhất đẳng nhất hảo, nếu là ngoại phóng đi ra ngoài, khi nào mới có thể hồi kinh. Nàng lại như thế nào có thể chịu nổi hẻo lánh nơi keo kiệt khốn khổ. Vì thế chu tư cô nương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống kỳ minh trên người, thừa dịch người trong nhà không chú ý, trộm chạy ra, ngồi sồm kỳ minh cửa nhà ngăn càn kỳ minh xe giá. Chiếu nàng suy nghĩ kỳ minh là cái không có gì kiến thức, chỉ cần chính mình có thể Nguyễn Thanh cầu xin, lại kể ra quá vãng tình nghĩa tổng có thể thành. Chẳng sợ kỳ minh hiện tại vô pháp hà quyết tâm. Chú tứ cô nương cũng không sợ chỉ cần có thể nháo ra chút tiếng gió, hắn không nghĩ cưới cũng muốn cưới. Chính là kỳ minh lúc này lãnh đạm làm Chu tứ cô nương không có chú ý, nàng liền quỷ rạp trên mặt đất cho dù tới rồi ngày xuân, nhưng là như vậy tư thế vẫn là làm cho trên người nàng hàn ý đốn sinh, nhưng này đó đều không thắng nổi trong lòng lạnh lẽo. Chu tứ cô nương trong óc lộn xộn Vô luận tới thời điểm nổi lên cái gì tâm tư, hạ cái gì quyết tâm, nói đến cùng nàng bất quá là cái hơn 10 tuổi cô nương, lại là một mình tiến đến nơi nào có thể có như vậy nhiều chú ý. Cho nên ở 64 quá tới trước, chua tứ cô nương đã cắn nát răng cửa hạ quyết tâm. Liền tính đương không thành chính thất làm quý thiếp cũng đúng, chỉ cần có thể không rời đi kinh thành nàng liền vui. Nghĩ đến đây, chu tư cô nương cảm thấy phá lệ hủy khuất nàng nửa điểm không thể tưởng được bị nàng ngăn lại tới kỳ minh sẽ có bao nhiêu xấu hổ, chỉ cảm thấy chính mình tự hạ thân phận cho người ta làm thiếp phá lệ hoan uổng. Không đợi sáu tư mở miệng, nàng liền ngồi dậy tự tự khấp huyết giống nhau đối với xe ngựa hô, tam lang ta là chú gia tư cô nương A, người ta phía trước gặp mặt mấy lần ở thư hội thượng cách mảnh mà vọng ở tây bên cạnh ao ngồi đối diện phẩm trà, người đều đã quên sao. Kỳ Minh có chút mờ mịt, hắn là thật sự không nhớ được, mà ở Tiêu Nguyên Bạch dùng hoài nghị ánh mắt nhìn qua khi Kỳ Minh dùng sức mà xua xua tay, lấy kỳ trong sạch. 64 lúc này lại nửa điểm không nói lắp thời khắc mâu chốt đều đã quên cả Lâm tật xấu, sợ Chu tứ cô nương hạt ồn ào bẩn hắn chủ tử thanh danh, 64 thanh âm cũng nâng lên một lần, nói: "Vị cô nương này, ta coi người nói chuyện chung khí 10 phần, nghĩ đến thân mình không có trở ngại còn xin nhường một chút, chớ có đổ lỗ." Chu tứ cô nương lại cầm che giấu nước mắt. Xem đều không xem 64, lo chính mình nói, hiện giờ nhà ta muốn bại, trong nhà cha mẹ bỏ ta không màng, về sau tiền đồ chưa biết, nàng ngẩn đầu, trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở, chỉ cầu ngươi thu liêu ta, vô luận là làm thê làm thiếp cho dù là làm nha hoàn ta cũng vui. Lời này vừa nói ra, 64 liền nhíu mày, hiển nhiên tiểu thư đồng còn không có nhìn thấy quá như vậy, nghe không hiểu tiếng người. Trong xe ngựa Kỳ Minh còn lại là bị dọa đến ngây người, hiển nhiên là chưa thấy qua như vậy trận trưởng. Hắn tiếp xúc quá nữ tử vốn là không nhiều lắm vô luận là Mẫu thân vẫn là tàu tàu nhóm kia đều là cực giảng đạo lý cũng muốn thể diện người mạnh mũ cô Nương càng không cần phải nói ở trong lòng hắn mũ cô Nương chính là Ngọc làm nhất quý giá bất quá hiện giờ chu tới cô Nương này phiên diễn xuất thực sự là làm Kỳ Minh mở rộng tầm mắt mà một bên vẫn luôn trầm mặc tiêu nguyên bạch hơi hơi nhíu mày thấp giọng nói câu đắm mình chị lạc không biết thể thống Kỳ Minh vội vàng xem qua đi Xin giúp đỡ giống nhau hỏi tiêu huynh ta ta nên như thế nào Tiêu nguyên bạch cũng không chú ý tới người này đã đối chính mình sửa lại xưng hô Chỉ lo nói, chớ có ra mặt tìm người đem nàng lấp kín miệng kéo đi Có thể đưa rất xa đưa rất xa Kỳ minh vội vàng ứng thanh, liền làm người đi truyền lời bà chu tứ cô nương đang xem đã có người muốn tới chảo nàng thời điểm Nhất thời sau này lui lui Vừa mới nước mắt là chảy ra chọc người chiều mến Nhưng hiện tại thấy kỳ minh mềm cứng không ăn Chua tứ cô nương là thật sự đỏ vành mắt Lại tức lại cấp Vốn là bởi vì kỳ minh thái độ mà không yên ổn Nàng cũng biết chính mình vừa mới lời nói rơi xuống thân phận truyền ra đi chỉ sợ sẽ bị người chê cười chết Trong lòng cũng sợ Liền mất một tấc vuông âm điệu đều có chút dơ lên Kỳ minh người thật sự vô tình Kỳ minh rốt cuộc không nhịn xuống Nhỏ giọng nói câu Lời hay nói bậy đều làm nàng nói cũng thật năng lực Tiêu nguyên bạch nhìn kỳ minh lướt mắt một cái, cũng cảm thấy kỳ minh này tao xui xẻo thực, cố tình kỳ tam Lang ngủy khuất bộ dáng cùng bình thường ở trong nhà môn luôn là nghiêm trang bộ dáng hoàn toàn bất đồng, làm cho tiêu nguyên bạch kiều kiều khóe miệng, bất quá lập tức liền thu cười, ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn thẳng. 64 còn lại là sợ hãi nàng cái cọ ẩm ý dẫn người tới, lập tức đối này hai bên gã sai vặt nói qua đi che nàng miệng kéo kéo đi. Chú tứ cô nương từ trên mặt đất bò dậy không rảnh lo vỗ vỗ trên người bụi đất, chỉ chừng mắt nói ta xem ai dám chạm vào ta. Gã sai vặt dù sao cũng là nam tử, không tốt lắm xuống tay, hai mặt nhìn nho gian có chút do dự. Đúng lúc này, Diệp Kiều mang theo tiểu tố đã đi tới. Chuyện vừa rồi lại nói tiếp trường, nhưng là bởi vì vẫn luôn là chua tứ cô nương tự quyết định, trước sau thêm lên cũng không hao phí cái gì công phu, Diệp Kiều đi tới thời điểm có thể nghe được một hai câu cũng liền đại khái minh bạch người này tâm tư. bà Chu tứ cô nương tên này cũng rốt cuộc kích thích Diệp Kiều ký ức phía trước ở thạch thị vườn trái cây, nàng là gặp qua chu tứ cô nương, đó là cái kia từng làm chính mình giáo nàng ném thẻ vào bình rượu nữ tử. Lúc ấy Diệp Kiều liền cảm thấy người này có sờ cầu, không quá thích hiện giờ nhìn người này sợ là sớm liền theo dõi nhà mình tam lang. Nhưng Diệp Kiều là biết kỳ tam lang cùng mạnh ngũ cô nương chi gian nhân duyên tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ chi gian tự nhiên đâm ngang. Tầm thường tiểu nhân sâm tất nhiên sẽ không trộn lẫn người khác sự, nhưng Kỳ Minh là người trong nhà, nàng đối người trong nhà nghĩ đến che chở đi vào trước sau mở miệng nói tiểu tố qua đi hỗ trợ Tiểu tố lên tiếng túm túm tay áo liền đi qua. Hiện giờ tiểu tố đã sớm không phải lúc trước độ giá dường như tiểu con bé, nàng tuổi nhẹ gần nhất thân mình chiều điều, hơn nữa ăn ngon, dáng người yểu điệu không ít, sức lực cũng lớn rất nhiều. Lúc trước nàng có thể cầm đằng chục đánh chạy muốn thông đồng kỳ vân Nha hoàn, hiện tại là có thể vén tay áo vạn trụ chu tứ cô nương. chu tứ cô nương cũng nhận ra Diệp Kiều có vẻ có chút hoảng loạn, bất quá ở tiểu tố bắt lấy nàng tay thời điểm, chu tứ cô nương nước mắt liên liên, tránh thoát không khai, chỉ có thể đối với Diệp Kiều nói, buông ta ra, buông ra. Diệp Kiều không nói chuyện, nàng xưa nay đều lười đến đối không thèm để ý người nói thêm cái gì, nhưng thật ra thiểu tố chừng mắt nhìn chừng mắt nói, người nếu là vừa mới có thể chính mình đi, gì đến nỗi để cho ta tới túng ngươi. Chu tứ cô nương không nghĩ tới một cái nhà hoàn còn có thể tới mắng chính mình, nhất thời ít hầu phát khẩn hơn nữa thật sự là hôm nay việc cùng lễ thường hoàn toàn bất đồng, làm cho chu tứ cô nương có chút trở tay không kịp. Nàng tướng mạo không tồi, học vấn cũng hảo, liền làm thiếp đều vui, chỉ cần là nam tử ai có thể không động tâm. Kết quả kỳ tam không chỉ có không động tâm, còn muốn liên hợp hắn tẩu tẩu cùng nhau tới đem chính mình vặn đi, đây là cái cái gì đạo lý? Vì cái gì kỳ ra người cùng người khác không giống nhau? Chu Tứ cô nương một bên dãy ruộng một bên lớn tiếng nói, ta cho ta chính mình tranh tiền đồ có cái gì sai? Diệp Kiều rốt cuộc nhìn về phía nàng, tiểu nhân sâm cặp kia vĩnh viễn thanh minh trong ánh mắt mang theo chút hoang mang khó hiểu, hỏi, ngươi tranh tiền đồ, vì sao phải đổ tam lang xe? Tam lang lại có cái gì sai, hắn cái gì cũng chưa đã làm, vì sao nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau? Chu tứ cô nương, lời này đã hỏi tới điểm tử thượng cũng làm chu tứ cô nương không thể tưởng được như thế nào đáp lời, nàng chỉ có thể tiếp theo đẩy nhương tiểu tố trong miệng tiếng khóc không ngừng. Diệp Kiều có chút hối hận hôm nay không nhiều mang mấy cái bà tử, nhưng nàng tiến cung xem mạnh hoàng hậu cũng không thật nhiều dẫn người, lúc này nhưng thật ra có vẻ có chút chứng trọi đá. Đúng lúc này, đột nhiên xông tới 6-7 cái bà tử, nảy lên tới bắt ở chu tứ cô nương tay chân, còn dùng khăn tắc ở nàng miệng trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Đột nhiên biến cố làm Diệp Kiều cả kinh theo bản năng muốn gọi người, liền nhìn đến có cái bà tử cười thấu tiến lên đây, đối với Diệp Kiều thấp giọng nói, kỳ phu nhân chúng ta là mạnh trong phủ. Nói bà tử cấp diệp kiều nhìn nhìn mạnh phù thẻ bài Diệp kiều chớp chớp mắt hỏi ai cho các ngươi tới Hồi kỳ phu nhân nói lão nô chủ tử là ngụ cô nương Bà tử thanh âm hơi đốn thanh âm lại phóng nhẹ chút Hôm nay chuyện này ngụ cô nương không hảo ra mặt Còn hy vọng kỳ phu nhân chớ có nói cho kỳ tam công tử mới hảo Lời này vừa nói ra diệp kiều liền gật gật đầu Sau này lui một bước cửa nàng xem ra Mạnh mũ cô nương cùng kỳ minh hôn sự đã ở trước mặt hoàng thượng qua minh lộ, hiện giờ mũ cô nương ra tới giữa rìm kỳ minh, diệp kiều tự nhiên sẽ không can thiệp. Mà này nguyên bàn cười khanh khách bà tử quay đầu lại sau liền không có ý cười âm thanh lạnh lùng nói, mang đi. Liền có người nâng nhất định Nguyễn Kiệu bước nhanh vào hẻm nhỏ, mấy cái bà tử thúng khởi chua thứ cô nương dùng dây thừng bó hảo, đem nàng ném vào bên trong kiệu, ngênh ngang mà đi. Đãi hết thầy yên ổn, Diệp Kiều lúc này mới nhìn về phía xe ngựa, liền nhìn thấy chính nhô đầu ra kỳ minh. Kỳ tam lang cảm thấy những cái đó bà tử là Diệp Kiều mang đến, tự nhiên không có hỏi nhiều, chỉ lo nhảy xuống xe ngựa, đối với Diệp Kiều hành lễ, đa tạ tẩu tẩu cứu giúp. Diệp Kiều cũng không tham công, muốn nói rõ, rồi lại nghĩ đến vừa mới kia bà tử nói, liền đem lời nói nuốt trở về. Mà trên xe ngựa tiêu nguyên bạch cũng đi xuống tới, cùng Diệp Kiều chào hỏi. Nhìn kỳ minh nơi này có khách nhân Diệp Kiều cũng không nhiều lắm đãi Chỉ đối với kỳ minh cười nói Chờ thêm chút thời điểm ngươi rỗi rãnh Trở về ăn bữa cơm ca ca ngươi cùng mấy cái hài tử đều nghĩ ngươi đâu Kỳ minh lập tức lên tiếng tươi cười sáng lạn Diệp Kiều liền mang theo tiểu tố trở về nhà mình xe ngựa Hướng tới kỳ phủ mà đi Chờ tới rồi ra Diệp Kiều làm người ôm ba cái ngủ say hài tử đưa đi Trong xương phòng chăm sóc nàng còn lại là trở về phòng ngủ Mới vừa vào phòng môn liền nhìn thấy trước bàn ngồi Kỳ Vân, còn có trên bàn giá đồng nồi, bên cạnh bầy không ít trang đồ ăn thịt mâm, nhan sắc khác nhau, bãi ở bên nhau nhìn phá lệ náo nhiệt. Diệp Kiều Nguyên bản còn có chút tâm sự kết quả vừa thấy đến đồng nồi lập tức cười mở ra, trong ánh mắt đều là sáng lấp lánh, không kịp nói chuyện, chạy chậm đi cầm hương di rửa tay. Kỳ Vân lượt đưa thư, đi qua đi cấp Diệp Kiều đệ khăn vải, trong miệng nói, mới vừa được một khối mới mẻ lừa thịt ta nhớ rõ ngươi thích ăn, liền làm người cắt làm nồi. Tiểu nhân sâm vừa nghe, liền nghiêng đầu ở kỳ vân trên mặt hôn hôn, mặt mày mang cười, rồi sau đó mới nhớ tới hỏi bọn nhỏ có thể ăn sao. Kỳ vân lôi kéo nàng đi đến trước bàn, thanh âm hòa hoãn, lừa thịt tính nhiệt thả không dễ tiêu hóa, bọn họ ăn không được như vậy xuyến ra tới ta làm người đi thiết đến nhỏ vụn chút hầm cháo, bọn họ uống chút cháo vẫn là có thể. Diệp kiểu nghe vậy gật đầu, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm đồng nồi, ngồi xuống sau liền cầm chiếc đũa hương phấn chờ đồng lò nước canh thiêu khai. Chờ ăn qua mấy chiếc đũa thịt sau, Diệp Kiều mới nhớ tới đối với Kỳ Vân nói, vừa mới tuệ nương cùng ta nói, Hoàng thượng cố ý đem 10 cái cửa hàng cho ngươi. Kỳ Vân đang ở kẹp nấm bỏ vào nồi, nghe vậy quay đầu nhìn nhìn Diệp Kiều, hỏi trong kinh thành mặt tiền cửa hiểu. Là, Kỳ Vân an tĩnh một cái chớp mắt, rồi sau đó nhẹ giọng nói, đây là tạ lễ đi. Diệp Kiều có chút khó hiểu, nếu nói là cứu tuệ nương tạ lễ, đã có cái kia có thể cứu mệnh đan thư thiết khoán, vì sao lại cho này đó cửa hàng. Kỳ Vân đem nấm phóng tới Diệp Kiều trong chén, nhàn nhạt, nhạt nói đây là chúng ta giúp hắn tặng người tạ lễ. Phía trước sở thừa ruộn nói phải cho Kỳ ra đưa kim biển, cho nên phái 20 cái hộ vệ một đường bảo hộ chờ những cái đó hộ vệ rời đi sau không lâu. Hai vương thân thích liền tất cả trụi nhai bỏ mình, hơn nữa hiện tại trống rỗng mà đến 10 cái cửa hàng, không khó nghĩ đến trong đó là có liên hệ. Bất quá kỳ vân cũng không quan tâm hoàng tộc ra sự, cũng sẽ không nói ra tới chọc Diệp Kiều lo lắng, liền chỉ tự không đề cập tới, chỉ lo nói, nếm thử cái này, mới vừa làm người dùng mới mẻ tôm thịt đảo thành nhung sau niết tôm hoàn. Diệp Kiều gắp một viên đặt ở trong miệng, chỉ cảm thấy tiên hương đạn nha, ăn mặt mày mỉm cười. Này đốn cơm chiều ăn phá lệ thống khoái, tuy nói xuyến nồi không giống tầm thường thức ăn như vậy yêu cầu tinh xảo, nhưng lại phá lệ có thư vị. Chờ triệt rớt cái bàn, Diệp Kiều sờ sờ bụng thỏa mãn thở ra khẩu khí, nhắc mãi, chờ đại ca sau khi trở về cũng muốn cùng hắn cùng nhau ăn đốn xuyến thịt mới hảo, đến lúc đó hoa ninh ước chừng cũng có thể ở cửa xong. Nghe nàng nhắc tới Diệp Bình Nhung, kỳ vân biết Diệp Kiều trong lòng vẫn là nhớ, liền nói yên tâm, dựa vào đại ca bản lĩnh, định có thể đại thắng mà về. Diệp Kiều cười nói, tuệ nương cũng như vậy nói. Kỳ vân lại nói, ở hắn đi phía trước ta đem chăn nuôi bồ câu cho hắn không ít nghĩ đến là chỗ hữu dụng. Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều liền có chút kinh ngạc nhìn nhà mình tướng công. Những cái đó bồ câu là kỳ vân vì cùng thương đội liên hệ chuyên môn huấn luyện ra, mỗi chỉ bồ câu đều phá lệ quý giá, tốc độ mau, phi chuẩn, rèn luyện chúng nó không biết phế đi kỳ vân nhiều ít tâm tư. Hiện giờ có thể lấy ra tới cấp Diệp Bình Nhung, này có thể so không khẩu nói một câu an ủi muốn cho người kiên định nhiều. Diệp Kiều không khỏi rũi tay vãn trụ kỳ vân cánh tay thăm dò qua đi ở hắn trên mặt hôn hôn. Kỳ vân nhưng nghiêng đầu, nhẹ giọng nói bên này cũng muốn. Vì thế Diệp Kiều ngoan ngoãn thỏ lại gần ở bên kia gương mặt cũng hôn hạ rồi sau đó liền cười rộ lên ôm lấy nam nhân cổ ôm không buông tay. Hai người ghé vào một chỗ náo loạn một lát liền có người tới báo nói bọn nhỏ tỉnh, Diệp Kiều làm người đem bọn họ ôm tới uy cháo, lại bồi hài tử chơi, chờ đem bọn họ lại hống ngủ đã là trăng lên đầu cảnh liễu. Kỳ nhị vợ chồng nằm ở trên giường khi đều có chút mệt mỏi, Diệp Kiều ngắp một cái, nói không biết tam lang khi nào lại đây ăn cơm, mạnh ra ngũ cô nương nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm được ngay đâu. Kỳ vân nghe ra không thích hợp liền ôm ôm Diệp Kiều bả vai, nhẹ giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Rồi sau đó Diệp Kiều liền đem Kỳ Minh trước cửa ra kia ra trò khôi hài cùng Kỳ vân tinh thế nói. Kỳ vân nghe xong, mày đầu tiên là nhăn lại tiện đà buông ra, lại thực mau nhăn lại. Diệp Kiều thấy hắn không nói, liền nói có cái gì không hảo sao. Kỳ vân lắc đầu, hoãn thanh nói, không, không có không tốt mạnh mụ cô nương có nhanh trí sớm đem người đổ miệng mang đi tốt nhất nghĩ đến kia chu tứ cô nương là bị ném hồi chu ra. Diệp Kiều còn lại là khó hiểu cấp chu ra. Bọn họ tất nhiên sẽ che chở nhà mình nữ nhi có thể hay không còn muốn tìm cớ đem người nhét trở lại cấp tam lang. Sẽ không. Kỳ vân nói chém đinh chặt sắt chu ra hiện giờ nghèo túng, dựa vào hoàng thượng nhân đức mới có thể có thời gian cấp nhà mình tìm chút đường ra, đãi gả nữ nhi không chỉ có chú tứ cô nương một cái, nếu là bọn họ dám dính líu tam lang kia chu tứ cô nương hôm nay ồn ào nguyện ý Đương tiếp nói tất nhiên sẽ truyền ra đi, đến lúc đó, mặt khác chu gia nữ nhi sợ là không hào gà cho bọn họ không dám. Diệp Kiều không nghĩ tới này một tầng, hiện giờ bị Kỳ Vân vừa nói mới bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nghĩ thầm làm người thật sự không dễ, mỗi ngày đều có tân chi thức. Bất quá nàng nhìn Kỳ Vân vẫn như cũ vẻ mặt trầm tư, liền hơi hơi chi khởi thượng thân, dùng ngón tay ở nam nhân giữa mày ấn ấn, đem hắn nhú lại lông mày ấn bình, lúc này mới cười nói, nếu không có việc gì tướng công còn lo lắng cái gì. Thì Vân đem Diệp Kiều hợp lại tiến trong lòng ngực, đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới nói ta là nghĩ tam lang vẫn là tuổi trẻ, lần sau hắn trở về ta muốn cùng hắn nói nói làm người xử thế, tổng không thể nhiều lần đều trông cậy vào người khác. Diệp Kiều nghiêng đầu dựa vào nam nhân ngực ngáp một cái thanh âm mềm mại, lần này cũng là xảo, ngụ cô nương người đột nhiên liền ra tới còn dọa ta nhảy dựng lại nói tiếp mạnh ra người như thế nào tới nhanh như vậy. Tới mau. Chỉ sợ là mạnh ngũ cô nương vẫn luôn làm người nhìn trăm trăm kỳ minh nhà cửa, một lát đều không có thả lòng quá. Đổi cá nhân chỉ sợ sẽ cảm thấy mạnh ngũ cô nương tuổi con trẻ liền như vậy có tâm tư mà kiêng kỳ, nhưng kỳ vân lại cảm thấy việc hôn nhân này định hào tương lai đệ muội không chỉ có có tâm kế còn có thủ đoạn nhà mình mốc đệ để có thể có cái như vậy nương từ thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Bất quá liền ở kỳ vân muốn cùng Diệp Kiều nói chuyện thời điểm, một cúi đầu, liền nhìn thấy Diệp Kiều đã nặng nề ngủ, hắn cũng không ở nhiều lời ôm Diệp Kiều nhắm mắt lại thực mau liền tiến vào hắc ngọt mộng đẹp. Tiếp được đi nhật từ thuận lợi thật sự, đào hoa thịnh phóng, hạnh hoa nở rộ kỳ ra trong viện phá lệ náo nhiệt. Diệp Kiều làm người đi để lại không ít đào hoa cánh, không chỉ có phải làm thức ăn còn phá đi trộn lẫn xuất phát su, xu, hương vị hương thơm, rất được Diệp Kiều thích. Mà chờ đào hoa hạnh hoa tan mất khi, đã là tháng năm sơ. Hôm nay ban đêm, kỳ vân cùng Diệp Kiều vừa mới nghỉ ngơi, tiểu tố liền vội vã chạy tới cách cửa sổ nói, nhị thiếu nãi nãi, có người tới báo tin, nói trưởng công chúa điện hạ phát động. chương 190, Diệp Kiều nghe vậy, lập tức ngồi dậy, lại không có kêu kỳ vân, mà là chuẩn bị vượt qua nằm bên ngoài sườn kỳ vân chính mình trộm xuống giường. Nhưng bởi vì màn đen như mực kỳ vân cũng không có nhìn đến dịp kiểu động tác, ở nàng cuối người lại đây khi còn chưa ngủ kỳ nhị lang liền ngồi dậy tới, rồi sau đó liền cảm thấy chính mình cái chán đụng vào cái thứ gì, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị trực tiếp ấn về tới ván giường thượng. Tiểu nhân sâm cũng không nghĩ tới kỳ vân không có ngủ, chỉ cảm thấy cầm tê dần, không tự giác bỏ đi xuống, vững chắc đẻ ở nhà mình tướng công trên người, tay còn lại là theo bản năng hướng bên cạnh vung lên, không biết chụp tới rồi cái gì. Đông. Này một tiếng phá lệ rõ ràng, Diệp Kiều cho rằng Kỳ Vân là đụng vào đầu, vội vàng vuốt ve đôi tay bám vào nam nhân trên mặt vội vàng hỏi có phải hay không khái tới rồi. Có đau hay không, Kỳ Vân còn lại là chờ tay ôm lấy nữ nhân eo thuận thuận nàng phía sau lưng tới chân an, trong miệng nói, không đáng ngại, ước chừng là giường mấy bị đẩy xuống. Diệp Kiều lúc này mới nhớ tới ngủ trước nàng ở trên giường điểm ngọn nến xem chướng, ngủ khi liền tùy tay đặt ở giường trên bàn, chỉ sợ là vừa rồi bị nàng đẩy xuống, lúc này mới ra động tĩnh. Thấy Diệp Kiều không nói lời nào, Kỳ Vân liền ôm nàng ngồi dậy tới, đẩy ra màn cầm mồi lửa đốt sáng lên giá khắm nến. Tiểu nhân xâm thăm dò qua đi quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất là ngược lại giường mấy còn có nằm liệt trên mặt đất sổ sách. Diệp Kiều muốn đi nhặt Kỳ Vân còn lại là trước lấy qua một bên áo ngoài cho nàng phủ thêm, hoãn thanh nói, đừng nóng vội trước mặc tốt quần áo lại đi, mấy ngày nay độ ấm thấp chút chớ có qua hàn khí. Dù cho trong lòng sốt ruột, Diệp Kiều cũng vẫn là gật gật đầu. Nhanh chóng mặc tốt quần áo xuống giường giường sau chạy chậm đi trang kính trước khắp chính mình vãn khởi búi tóc Cũng không có cẩn thận chọn lựa cái châm cài đầu tùy tiện cái nào dùng quán bạch ngọc châm cài cố định trụ liền thôi Bất quá quay đầu lại khi Diệp Kiều liền nhìn đến Kỳ Vân cũng đã ăn mặc sẵn sàng Đang ở đi cầm mồi lửa đốt đèn lung Diệp Kiều sừng sốt rồi sau đó nói tướng công ngươi không cần đi Kỳ Vân còn lại là đem mồi lửa phóng hảo Rồi sau đó dẫn theo đèn lồng từ trang kính nhìn Diệp Kiều Mặt mày nhu hòa quá muộn ta đưa ngươi qua đi Tiểu nhân sâm chớp chớp mắt nguyên bản nàng nghĩ sinh hài từ chuyện này Sợ là muốn lăn lộn một đêm Hơn nữa hoa ninh đầu thai càng là muốn hao phí chút thời gian Kỳ vân thân mình từ trước đến nay không tốt hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi Lúc này nghe kỳ vân chỉ nói đưa nàng đi Diệp Kiều liền nghĩ đưa đến về sau làm kỳ vân trở về tiếp theo ngủ là được Lúc này mới cười gật đầu đồng ý Tiếp từ đã đem xe ngựa bộ hảo, mà thiểu tố còn lại là đem xe dư bố trí thỏa đáng đem bên trong vây kín mít bởi vì hai ngày này chợt hàn, còn ở xe dư chuẩn bị rắn chắc áo choàng ấm áp lò, ra cửa khi kêu lên bốn cây gã sai vặt ở xe ngựa tả hữu dẫn theo đèn lồng đi theo, rồi sau đó xe ngựa chậm rãi hướng tới hoa ninh trong phủ mà đi. Bởi vì lúc này vào đêm trên đường người không tính nhiều, bất quá con đường hai bên vẫn là có bán hàng rong khai trương. Nhiều là bán chút hoành thánh hoặc là mì nước một loại có canh có thủy thức ăn Nóng hầm hợp cũng hảo ấm áp thân mình Nhìn nhiệt khí mờ mịt cũng có vãn về người qua đi ra tiền ăn thượng một chén Tốt 5 tốt 3 nói chuyện với nhau đều có náo nhiệt Bất quá ở vào hoa ninh phủ đệ nơi ngõ nhỏ khi chung quanh đó là một mảnh an tĩnh Chỉ có linh tinh thanh âm truyền ra Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía Kỳ Vân có chút không xác định như thế nào không động tĩnh Cho dù dịp phủ cùng công chúa phù sở tại địa phương nhiều là nhà cao cửa rộng, nhưng tầm thường cũng là có chút tiếng vang như vậy yên tĩnh nhưng thật ra lần đầu gặp được. Kỳ vân nhẹ giọng nói, nơi này trụ người đều vô cùng khôn khéo, một đám rèn luyện tai tính mắt tinh, nhà người khác ra điểm gió thổi cỏ lay bọn họ đều có thể biết. Hiện giờ trưởng công chúa sản tử có ánh mắt đều sẽ làm trong nhà an tĩnh chút không đi quấy giày, hơn nữa phía trước đại ca nói qua, thỉnh hoàng hậu nương nương bên người đắc lực công nhân tới coi chừng, nghĩ đến cũng là có chương trình, không loạn nhưng thật ra chuyện tốt. Diệp Kiều cảm thấy kỳ vân nói có lý, liền gật gật đầu. Lúc này, xe ngựa dừng lại, Diệp Kiều đem cầm trên tay trà nóng nhét vào kỳ vân trong tay, nói câu, người mau chút trở về ngủ chứ có trì hoãn. Rồi sau đó liền đỡ thiểu tố thủ hạ xe ngựa. Vào cửa trước Diệp Kiều nhìn thấy bên cạnh còn có giá xe ngựa dừng lại, xe dưa bên ngoài trang trí phá lệ quen mắt đúng là thạch thị xe giá. Ánh tú cũng tới, đi chúng ta mau chút. Rồi sau đó Diệp Kiều liền mang theo tiểu tố vội vàng vào cửa. Mà lúc này ở bên trong phủ tôi tớ thuy nhiều lại phá lệ an tĩnh. Diệp Bình Nhung nguyên bản chỉ tìm mạnh hoàng hầu cầu được một cái công nhân liền hảo. Nhưng mạnh hoàng hậu cùng hoa ninh quan hệ không tầm thường, sở thừa dũng cũng phá lệ yêu quý cái này muội muội phía trước phía sau buông tha tới công nhân liền có hơn 30 cái. Này đó đều là mạnh hoàng hậu tự mình trường mắt nhất thỏa đáng bất quá, trong đó không ít đều là trong cung lão nhân, đối với sinh sản việc cực có kinh nghiệm, lúc này hết thảy đều an bài đến đâu vào đấy, mảy may không có hoảng loạn. Mãi cho đến hoa ninh phòng ngủ ngoại, Diệp Kiều mới có thể mơ hồ nghe được chút đau hô tiếng động. Diệp Kiều không có thùy tiện đi vào, rốt cuộc nàng tuy rằng có thể cứu chữa mạng người đồ vật, nhưng là thiểu nhân xâm không hiểu đến đỡ đẻ, đi vào cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại thêm phiền. Nàng tả hữu nhìn nhìn, liền nhìn đến tại nội thất bên ngoài ngồi thạch thị. Thạch thị cũng nhìn thấy Diệp Kiều, liền đứng dậy nói Kiều Nhương, lại đây ngồi đi. Diệp Kiều gật gật đầu cất bước đi vào ngồi xuống thạch thị bên người. Một bên có công nhân không quen biết Diệp Kiều, vẻ mặt có chút do dự, muốn đi hỏi một chút, bên cạnh liền có mạnh hoàng hậu bên người hầu hạ giữ nàng lại thấp giọng nói vài câu cái gì kia công nhân sừng sốt, rồi sau đó kinh ngạc thấp giọng nói, này đó là trong truyền thuyết Diệp Gia Nương Tử. Nàng tuy chưa thấy qua Diệp Kiều, nhưng là vị này Diệp Gia Nương Tử cứu hoàng hậu nương nương còn phải đan thư thiết khoán sự tình, ở trong cung đều truyền khắp. Chẳng sợ không có cáo mệnh, nhưng vị này nương từ so tầm thường cáo mệnh phu nhân được yêu thích nhiều Lúc này nhìn thấy chân nhân, này công nhân không khỏi nhìn nhiều hai mắt Lời này làm Diệp Kiều có chút mờ mịt xem qua đi Thực sự là không quá minh bạch chính mình như thế nào liền thành truyền thuyết Mà công nhân cũng không dám nói thêm cái gì Sợ đắc tội Diệp Kiều chỉ lo bưng đồng buồn bước nhanh rời đi chuẩn bị đi đổi nước ấm Diệp Kiều cũng không có tâm tư nhìn nàng Mà là lôi kéo thạch thị tay hỏi hoa ninh như thế nào Thạch thị cười cười, rỗi tay vỗ vỗ Diệp Kiều mờ bàn tay, nói yên tâm đi, bên trong có y nữ, bà mụ cũng nói trưởng công chúa này thai là thuận đều chuẩn bị đến thập phần thỏa đáng. Diệp Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ước chừng là nàng loại này trải qua không tính nhiều, chẳng sợ chính mình có ba cái hoa hoa, nhưng là xem người khác sinh cùng chính mình còn sống là không quá giống nhau, trước sau thêm lên Diệp Kiều cũng chỉ nhìn thấy quá mạnh hoàng hậu sản tử. Cố tình lần đó coi như cửu tử nhất sinh, nếu là không có bạch hồng quả cứu mạng, chỉ sợ mạnh hoàng hậu cuối cùng đó là một thi hai mệnh Dù cho tiểu nhân sâm biết hoa ninh thân mình hào, sẽ không ra đại sự, nhưng là lần trước mạnh hoàng hậu trải qua để lại cho nàng ấn tượng quá mức thảm thiết diệp kiều khó tránh khỏi nghĩ nhiều chút. Cũng may hiện nay thạch thì cũng ở, hai người ghé vào một chỗ cũng có thể hào quá chút. So sánh với tới, thạch thì có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nàng cũng không có hài tử, bất quá ôn mẫn tùng thiếp thất tôn thị là từng có thạch thị chính mắt nhìn nàng sinh hài tử trong kinh thành bên nhân gia cũng thường thường sẽ có phụ nhân sản tử trải qua nhiều cũng là có thể lấy ra trong đó một ít môn đạo. Đối người bình thường ra tới nói, này đó là quỷ môn quan trước đi một chuyến, sinh tử các có thiên mệnh. Chính là như là hoa ninh như vậy kiểu quý người, trong ngực thai khi liền sẽ có vô số có kinh nghiệm bà từ công nhân ở bên cạnh hầu hạ chỉ điểm cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, mỗi ngày phải làm chút cái gì mới có thể có trợ an thai bị sản, đủ loại sự tình đều có người chuyên môn dặn dò lo liệu. Người bình thường đều cảm thấy cao môn quý nữ thân kiểu thịt quý, so không được tầm thường bá tánh ra gân cốt hảo, nhưng trên thực tế trừ phi là đặc biệt thể nhược bằng không như vậy cẩn thận dưỡng thân mình, vận động thỏa đáng, nguy hiểm là muốn tiểu thượng rất nhiều. Vừa mới nhìn những cái đó công nhân cũng không khẩn trương Y nữ cũng có vẻ thập phần chấn định Thạch thị liền biết hoa ninh lần này sẽ không có đại sự Bất quá thạch thị cũng không có mở miệng an ủi Diệp Kiều Gần nhất là hài tử không sinh ra thời điểm không hảo nói bậy Thứ hai là lúc này vô luận nói cái gì chỉ sợ Diệp Kiều đều nghe không vào chi Bằng an tĩnh chút chậm rãi chờ mới hảo Thạch thị chỉ lo từ Diệp Kiều kéo chính mình Đôi mắt thường thường nhìn chằm chằm Diệp Kiều xem Ánh mắt càng ngày càng ôn hòa Nàng quán là biết diệp kiều phẩm hạnh, nội tâm thuần thiện, làm người đơn thuần, lúc này vội vàng cùng lo lắng có vẻ phá lệ động lòng người, có thể bị người này nhớ trong lòng, bản thân chính là cái ấm nhân tâm sự tình. Thạch thị không khỏi nghĩ chính mình phía trước đã làm rất nhiều sai sự, bị ôn mẫn tùng lừa đây là một sai, không tín nhiệm huynh tổ đây là một sai, mặt sau đối ôn ra còn ôm có hy vọng đây là một sai, mà tinh tế nghĩ đến, làm nàng từ tầng tầng lớp lớp sai lầm chạy ra tới, đó là ngày đó nàng đi kỳ ra bái phỏng Ở nhìn thấy kiều nương sau, giống như thiên địa đều biến sắc Hướng diệp kiều bên người xê dịch ly đến càng gần chút Thạch thị khóe miệng hơi kiều Bất quá nội thất đau tiếng hô gọi trở về thạch thị thần trí Nàng thực mau liền đem trong óc sở hữu ý tưởng đều ném xuống Chỉ lo cùng diệp kiều cùng nhau quan tâm bên trong hoa ninh Nguyên bản diệp kiều nghĩ, đầu một thai sợ là muốn hao phí không ít công phu Chính là qua không đến hai cái canh giờ liền nghe được nội thất truyền đến trẻ con cất tiếng khóc chào đời thanh âm Diệp Kiều cùng thạch thị không hẹn mà cùng đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước liền nhìn thấy có công nhân từ nội thất đẩy cửa mà ra, nhìn thấy các nàng sau cười khuất thân hành lễ, kỳ phu nhân, thạch phu nhân, điện hạ sinh, là nam hoa, mẫu tử đều an. Là nam hay là nữ Diệp Kiều không để bụng, nàng muốn chính là câu này mẫu tử đều an. Vừa mới vội vàng tan thành mây khói, Diệp Kiều trên mặt lộ ra tươi cười, vội vàng hỏi chúng ta có thể đi vào nhìn một cái hoa ninh sao. Này công nhân cung thanh nói. Nô thì ra tới đó là muốn thỉnh hai vị phu nhân, điện hạ tỉnh muốn gặp hai vị phu nhân. Diệp Kiều lập tức kéo lên thạch thị đi vào nội thất. Mới vừa đi vào là có thể ngửi được mùi máu tươi. Dù cho dùng hương liệu nhưng vẫn là không thể hoàn toàn che dấu dất lại bởi vì không thể mở cửa sổ sợ qua hàn khí cho nên chỉ có thể nhẫn nhẫn mới hảo. Nhưng vô luận là dịp kiểu cùng Thạch thị đều không có để ý này đó các nàng vòng qua bình phong ở nhìn thấy trên đầu cột lấy đai buộc trán bên người nằm cái tiểu hoa nhi hoa ninh sau đều lộ ra cười. Đặc biệt là Thạch thị tầm thường phá lệ ồn trọng nữ từ lúc này lại có vẻ đặc biệt hưng phấn thậm chí không rảnh lo đoan trang trực tiếp ngồi sồm trên mặt đất đôi mắt nhìn tiểu hoa nhi trong thanh âm đều mang theo vui sướng nhìn một cái thật sự là xinh đẹp tiểu gia hỏa. Hoa Ninh vừa nghe liền cong cong khóe miệng, bất quá trên mặt mang theo mỏi mệt nói chuyện thanh âm cũng là nho nhỏ, đẹp hay không đẹp phải đợi hắn trường một trường lại nói, bất quá hắn đảo rất có lực nghi. Diệp Kiều còn lại là nhẹ giọng hỏi Hoa Ninh còn khó chịu. Hoa Ninh nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không thể nói tới, có điểm toan, đau quá mức liền không cảm thấy đau. Nói chuyện thời điểm Hoa Ninh mặc danh cảm thấy hủy khuất, đôi mắt nhìn nhìn nhắm mắt lại đang ngủ say tiểu ra hòa, nàng không khỏi nhắc mãi an cùng, ngươi về sau nếu là đãi mẫu thân không tốt ta tất nhiên không buông tha ngươi. Diệp kiểu nghe vậy liền cười, nhưng cũng biết nói Hoa Ninh chịu khổ, liền rũi tay ở nàng cánh tay thượng sờ sờ. Mà thải thị còn lại là kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền khởi tên hay. Hoa Ninh gật gật đầu. Đôi mắt vẫn như cũ nhìn tiểu an cùng, nói, bình nhung đi phía trước ta cùng hắn định rồi tên, nếu là nam hài đã kêu an cùng, nếu là nữ nhi liền kêu lệnh nhi. Thạch thị vừa nghe tinh tế cân nhắc một chút liền phát hiện trong đó thâm ý. Tầm thường cha mẹ cấp nhi nữ đặt tên, nhiều là có chút ngụ ý. Có chút là chú ý tiện danh hảo nuôi sống, còn có chút là phải dùng đại biểu tốt đẹp ngụ ý tự tới cấp 2 thử dùng để ký thác. Này an cùng, nghĩ đến đó là an thuận hòa bình. Thạch thị cảm thấy hoa ninh rốt cuộc luyến tiếc Diệp Bình Nhung, chẳng sợ làm trường công chúa, nàng phá lệ tích cực cổ vũ Diệp Bình Nhung bảo vệ quốc gia, ra trận giết địch, làm Diệp Bình Nhung làm tốt thân là tướng quân cùng phò mã ưng tẫn trách nhiệm, nhưng là ở nàng trong lòng, chung quy là đau lòng Diệp Bình Nhung. Nếu là thiên hạ, thái bình, không hề có chiến sự, Diệp Bình Nhung như vậy võ tướng cũng có thể an cùng. Bất quá những lời này thạch thị đều không có nói rõ, chỉ lo cười ở một bên nghe Diệp Kiều cùng Hoa Ninh nói chuyện, chờ Hoa Ninh nhắm mắt lại ngủ rồi lúc sau, hai người liền tay chân nhẹ nhàng rời đi nội thất. Đãi ra cửa sau, các nàng lại không có lập tức rời đi, mà là bị công nhân lưu lại nghỉ ngơi, nói đây là Hoa Ninh ý tứ. Rốt cuộc hai người đều là nữ tử, vào đêm tiến đến đã là lăn luột, hiện tại đã tiếp cận giờ tí thừa dịch bóng đêm trở về khó tránh khỏi sẽ có chút không tiện, lưu tải trong phủ ở tạm mới là thỏa đáng. Diệp Kiều cùng Thạch Thị cũng không có cự tuyệt này phân thiện ý, hai người một đạo đi trong xương phòng nghỉ ngơi, ước chừng là lo lắng hồi lâu tâm tư khẩn trương, hai người không nói thêm nữa cái gì liền hợp y ngủ. Chờ tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, Diệp Kiều lại có chút nằm không được chống ván giường ngồi dậy. Thạch Thị thấy nàng đứng dậy cũng đi theo đứng dậy, hỏi Kiều Nương phải về. Ta có chút không yên lòng tướng công. Diệp Kiều trong lòng là nhớ kỳ vân, hai người hiếm khi phân phòng mà cư cho dù là ở cữ thời điểm cũng là một thường chi cách ở, hiện giờ tách ra, Diệp Kiều luôn có chút không yên ổn. Thạch thị nhìn ra được Diệp Kiều tâm tư, liền đi theo Diệp Kiều đứng dậy, hai người sửa sang lại hào quần áo búi tóc sau liền đẩy cửa ra, hỏi cửa nha hoàn, hoa ninh tỉnh sao. Hồi nhị vị phu nhân, chủ tử còn ngủ đâu? Chúng ta đây về trước, đãi nàng tỉnh lại thay chúng ta nói tiếng đó là... Nói xong, hai người làm người dẫn theo đèn lồng, một trước một sau hướng tới đại môn đi đến. Mà ở trải qua hành lang dài khi, Diệp Kiều Lơ đã vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy ở sau núi giả đang đứng cá nhân. Tiểu nhân xâm nhãn lực vẫn là không tồi, chẳng sợ bóng đêm mông lung, nàng vẫn là có thể nhận ra bên kia người là lưu Vinh. Người này, sợ là tới tìm anh Tú. Nàng chuẩn bị cùng thạch thị nói một tiếng, lại nghe thạch thị nói ta phía trước đi trong miếu cấp hoa ninh cầu quá thiêm, lúc này hoa ninh mẫu tử bình an ta cũng nên đi lễ tạ thần. Diệp Kiều vừa nghe liền cười nói, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi thanh âm hơi đốn, bất quá ta coi ngươi tự hồ đã sớm đoán được là nam hoa. Thạch thị đạm đạm cười, nói xưa nay đều là toan nhi cây nữ ta cấp hoa ninh đưa toan trái kiwi đều có ước chừng hai sọt, nàng ăn một cái không thừa này không khó đoán. Diệp Kiều cũng nhớ lại phía trước thiếu chút nữa đem chính mình hàm răng toan đào trái kiwi chẳng sợ hiện tại chỉ là nghe một chút nàng đều cảm thấy miệng ê ẩm Bất quá này toan nhi cây nữ cách nói trước kia chưa từng người cùng Diệp Kiều nói lên quá nàng liền có chút tò mò nhưng ta lúc ấy cái gì đều ăn cũng không ăn kiêng Thạch thị còn lại là cười nói cho nên có ninh bảo cùng như ý à Diệp Kiều vẻ mặt bừng tỉnh gật gật đầu cảm thấy thạch thị nói được có lý Mà ở một bên dẫn theo đèn lồng thiểu tố ở trong lòng nhắc mãi, cho dù là lúc trước có hốc thiếu ra thời điểm, thiếu nãi nãi cũng không ăn kiêng, chỉ có thể nói thiếu nãi nãi chính là cái gì đều ăn cùng người bình thường rất có bất đồng. Không bao lâu, liền đi tới trước đại môn. Diệp Kiều đi ra ngoài khi, liền nhìn thấy nhà mình xe ngựa còn ngừng ở chỗ cũ kỳ vân chính đẩy ra mảnh ra bên ngoài xem. Nhìn lên liền biết người này sợ là vẫn luôn không có đi, liền ở bên ngoài chờ nàng đâu. Diệp Kiều bước chân đột nhiên dừng lại, thấp giọng nói, "Ta nói làm hắn đi trở về." Thạch thị cũng hướng bên kia nhìn, nhìn đến Kỳ Vân mặt sau, liền minh bạch sự tình ngọn nguồn, không khỏi cười nhéo nhéo Diệp Kiều thủ đoạn, dùng khăn ngăn chờ miệng nhẹ giọng nói, "Kiều Nhương, nhanh lên qua đi đi, người tướng công sợ là chờ ngươi sốt ruột chờ." Lời này là Thạch thị nói ra trêu gẹo nàng, chờ mong nhìn đến chính là Diệp Kiều khuôn mặt hồng hồng bộ dáng. Ai biết Diệp Kiều trực tiếp gật đầu, nói ân ta đây đi ánh thú ngươi trên đường tiểu tâm chút. Thạch thị sừng sốt, rồi sau đó liền lại cười rộ lên, chỉ cảm thấy có cái như vậy đơn thuần thẳng thắn bằng hữu thực sự là thú sự. Nhưng Diệp Kiều mới vừa đi đi ra ngoài hai bước, liền xoay đầu đối với thạch thị nói, ta mới vừa nhìn thấy Lưu Đại Nhân muốn tìm ngươi nói chuyện, chỉ sợ đợi chút hắn liền đi vườn trái cây tìm ngươi. Thạch thị trên mặt cười lập tức thu trở về tưởng nói chính mình cùng hắn không có gì, nhưng là lời này như thế nào đều nói không nên lời. Nguyên bản muốn trêu đùa Diệp Kiều, ai có thể nghĩ đến ngược lại đem chính mình mặt cấp lộng đỏ. Lại ngầm đầu, Diệp Kiều đã thượng kỳ ra xe ngựa. Thạch thị liền dùng khăn che che miệng rác cũng che đậy khóe miệng ý cười, mang theo bà tử đi hướng nhà mình xe ngựa. Mà Diệp Kiều lên xe về sau, đầu một sự kiện chính là nhào hướng Kỳ Vân, ghé vào nam nhân trong lòng ngực, rỗi tay liền đi niết lỗ tai hắn, trong miệng lại nhảy, nói tốt tướng công ngươi về nhà đi ngủ, như thế nào không nghe. Nếu là trì hoãn bị bệnh nhưng làm sao bây giờ? Kỳ Vân từ nàng niết còn hơi hơi cúi đầu phương tiện Diệp Kiều động tác trên mặt còn lại là một mảnh nhu hòa, nói này trên xe ấm thực ta đông lạnh không đến hơn nữa liền tính ta đi trở về ta cũng ngủ không được. Diệp Kiều cho rằng hắn không thoải mái, vội buông lòng tay, ngược lại đi cầm Kỳ Vân thủ đoạn trong miệng hỏi, như thế nào, vì cái gì ngủ không được. Kỳ Vân hơi hơi cúi đầu ở hắn giữa mày hôn hôn, nhàn nhạt, nhạt nói ta đã sớm thói quen cùng Kiều Nương ở một chỗ, nếu là nhìn không thấy ngươi chẳng sợ cho ta kim ốc gối mềm ta cũng là ngủ không được. Diệp Kiều nhấp môi môi, hỏi thật sự. Tự nhiên là thật thành thân sau ngươi ta chưa bao giờ tách ra quá, cho dù là ngươi ở cữ thời điểm ta cũng muốn nhiều nhìn một cái ngươi mới có thể đi tự mình ngủ, hiện giờ ngươi nếu là ném xuống một mình ta ta như thế nào có thể vào nghiên. chi bằng ở bên ngoài thủ còn có thể ngủ đến an ổn chút. Lời này nói thật sự cũng là sự thật đối kỳ vân tới nói, hắn chỉ có ngóc tại dịp kiều bên người thời điểm mới nhất thư thái. Không chỉ là trên người thoải mái cũng là trong lòng kiên đỉnh. Thì ra nhị lang có thể cắn răng chịu đựng ốm đau, nỗ lực sống qua, khởi điểm là vì cha mẹ, sau lại là vì dịp kiều, lại sau này lại hơn nữa mấy cái hài tử, mà này trong đó, để cho kỳ vân nhớ mong đó là nhà mình nương tử. Hắn muốn cấp dịp kiều khởi động một mảnh thiên địa tới, làm nàng che chở chính là trong lòng cũng là đem dịp kiều coi như lớn nhất ký thác, chỉ có nhìn thấy nhà mình kiều nương mới thoải mái. Chính là kỳ vân cũng là lặng yên không một tiếng động rời đi đề tài Nguyên bản dịp kiều còn thức giận hiện tại lại là có cười Rỗi tay ôm kỳ vân cổ thanh âm mềm mại nói tướng công đãi ta thật tốt Kỳ vân cười cười thoáng buông lòng ra nàng Đôi mắt nhìn về phía một bên Nói ta mới vừa làm người đi mua tới hoành thánh Hương vị có lẽ so không được trong phủ đầu bếp nữ Bất quá nước khanh còn tính tươi ngon Chính nóng hổi ăn chút lót lót bụng đi Người đâu ta ăn qua đây là cho người lưu Chớ có đói bụng Không đề cập tới còn hảo kỳ vân vừa nói diệp kiều liền cảm thấy có chút bụng đói Ước chừng là vừa rồi mãn tâm mãn nhãn đều là kỳ vân Không có chú ý tới bên đồ vật kia chén hoành thánh liền đặt ở bàn lùn thượng Diệp kiều thế nhưng vẫn luôn không nhìn thấy Lúc này thấy được cũng nghe thấy được mùi hương tiểu nhân xâm liền buông lỏng ra kỳ vân Ngồi qua đi cầm lấy thịa uống trước khẩu canh cảm giác nhiệt thực Ăn hoành thánh thời điểm liền thổi thổi chờ nó lược lạnh chút mới hảo nhập khẩu Này hoành thánh xác thật là so ra kém kỳ ra chính mình bao, nhân lưu nhỏ đi nhiều, nhưng đã đói bụng gặp thời chờ ăn cái gì đều hương, chẳng sợ chỉ là vô cùng đơn giản tiểu hoành thánh Diệp Kiều đều ăn đến vui vẻ, không bao lâu chính là một chén xuống bụng. Xoa xoa khóe miệng, Diệp Kiều lực hạ thìa, một lần nữa ngồi xuống kỳ vân bên người. Kỳ vân còn lại là bắt tay đặt ở nàng trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, trong miệng nói ăn no sao. Diệp Kiều gật gật đầu cười nói, no rồi ấm thực Kỳ Vân nghe vậy đang muốn nói chuyện, lại nghe Diệp Kiều nói, nhưng ngươi vẫn là không nghe ta nói ta niết ngươi ngươi cũng không hoan uổng. Kỳ Vân, về sao ai lại nói nhà mình nương tử trí nhớ không hảo hắn với ai cấp? Bất quá việc nào ra việc đó, Diệp Kiều vẫn là rũi tay giúp Kỳ Vân xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng hỏi, nhất thương ngươi sao? Kỳ Vân chưa nói có đau hay không, rốt cuộc Diệp Kiều cũng không bỏ được dùng sức, hắn chỉ lo nghiêng nghiêng đầu, nói Kiều nương xem đâu. Diệp Kiều nhìn có chút hồng, nghĩ nghĩ, liền thăm quá thân đi, ở Kỳ Vân bên tai thổi thổi. Nàng đây là dùng chiếu cố hốc bảo phương thức chiếu cố hắn, hốc bảo có đôi khi đi đường té nhào, vô luận rơi có đau hay không đều không khóc, chỉ là nhiều lần đều sẽ chạy tới ôm Diệp Kiều cẳng chân ương Diệp Kiều, mẫu thân hô hô, đau đau phi phi. Dần già, Diệp Kiều liền cảm thấy thổi thổi khí đó là hữu dụng. Nhưng làm tiểu nhân sâm cảm thấy kỳ quái chính là tầm thường nàng cấp húc bảo hơi chút thổi một thổi, hắn là có thể an tĩnh lại chính là lúc này nàng cấp kỳ vân thổi một thổi, người này lỗ tai lại càng ngày càng hồng. Liền ở Diệp Kiều kỳ quái thời điểm, nàng bị kỳ vân ôm cái đầy cõi lòng. Rồi sau đó, liền nghe nam nhân ở nàng bên tai nói Kiều Nương, đừng thổi, bằng không đợi chút ngươi liền ngủ không được. Diệp Kiều nghe vậy liền cười nói, ta không vây, hoa ninh kép đồng mau ta ở bên trong cùng ánh thú cùng nhau ngủ trận mới ra tới. Rồi sau đó, nàng liền cảm giác được nam nhân ôm lấy chính mình eo tay nắm thật chặt thanh âm gần như nỉ non, vừa lúc ta cũng ở trên xe ngựa ngủ quá cũng không vây. Diệp Kiều có chút không quá minh bạch lời này là có ý thứ gì kỳ vân cũng không giải thích hai người liền như vậy ôm lấy trở về nhà. Chờ vào cửa sau bị người này nhẹ nhàng ấn trên giường khi, Diệp Kiều mới hiểu được vì cái gì hắn hỏi chính mình vây không vây. Nguyên lai là phải làm chút phí lực khí chuyện này. Vừa lúc Diệp Kiều hiện tại cũng chính cao hứng, hơi chút lưu một chút liền suy nghĩ, rỗi tay liền túm rất màn dây lưng, chẳng sợ bên ngoài tiểu hắc kêu chính hoan, cũng ngăn không được trong phòng hồng bị trướng ấm. Mà hoa ninh mẫu tử bình an tin tức cũng thực mau truyền vào trong cung, đế hậu đại hỷ cũng phái người đem tin tức tốt đưa đi cấp Diệp Bình Nhung. Tầm thường đem bên ngoài trong nhà sự vụ rất ít chuyên môn phái người đi thuyết minh để tránh dao động quân tâm. Bất quá hiện giờ đây là hỷ sự nếu là vẫn luôn không nói mới có thể làm dịp bình nhung trong lòng thấp thỏm hiện tại mẫu tử đều an đương nhiên muốn sớm nói cho hắn biết. Đã có thể ở sở thừa ruộn báo tin vui người phái ra đi không đến nửa canh giờ, nghĩ đến cũng chưa ra kinh thành, liền có biên quan đưa tới 800 dạm kịch liệt vào cung tới báo, bẩm thánh thượng, dịp tướng quân lấy kỵ binh nhẹ 3.000, đại phá quân giặc trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 21 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.